Chương 3 Những khổ đau của cõi luân hồi Thấu hiểu rằng những hoạt động thế gian đều vô nghẽ Với lòng đại bi, Ngài nỗ lực chỉ vì lợi lạc của chúng sinh Không đắm nhiễm sinh tử hay nếp bàn Ngài hoàng hóa theo con đường đại thừa Bậc thầy vô sông Còn đảnh lễ dưới chân Ngài. Hãy lắng nghe chương này với thái độ động lực tương tự như ở những chương trước. Chương này bao gồm phần quán chiếu tồm quát về những nỗi khổ nói chung trong sinh tử luân hồi và quán chiếu về những nỗi thống khổ đặc biệt của từng quảy trong sáu nẻo luân hồi. Một La Mã Những đau khổ nói chung của sinh tử luân hồi Như ta đã chỉ ra từ trước Hiện giờ chúng ta có thể Có một đời người được phú bẩm Với những điều kiện tự do Và những thuận duyên rất khó tìm Nhưng cuộc đời này sẽ không kéo dài Chẳng bao lâu nữa Chúng ta sẽ phải chịu sức mạnh chi phối Của vô thường Và cái chết Nếu sau đó Chúng ta biến mất đi như ngọn lửa tàn lụi Hay như nước bốc hơi Thì mọi sự thế là xong hết Nhưng sau khi chết Chúng ta sẽ không tan biến thành không có gì cả Chúng ta bị buộc phải tái sinh Và điều đó có nghĩa là Ta phải vẫn phải ở trong dòng sinh tử Không có chỗ nào khác ngoài nơi đó Thuật ngữ Samshara Tức bánh xe hay dòng quay của sự hiện hữu được dùng ở đây để ngụ ý một sự xoay dòng từ nơi này sang nơi khác trong một vòng tròn giống như một bánh xe bằng gốm hay bánh xe của một cái máy xay nước vậy Khi một con ruồi bị bẫy trong một cái chai đóng kính thì dù có bay chỗ nào chắc nữa nó cũng không thể thoát ra được Tương tự như vậy cho dù được sinh trong cõi cao hay cõi thớp ta cũng chẳng hề nằm ngoài dòng luân hồi sinh tử. Phần trên cái chai giống như những cõi cao của thiên giới hay con người và phần dưới giống như ba cõi bất hạnh. Dòng luân hồi giống như một dòng tròn vì ta cứ mãi xoay dòng tái sinh hết nơi này đến nơi khác trong sáu cõi do bởi hậu quả của hành nghiệp của chính mình và những hành nghiệp cho dù là thiện hay ác Đều bị ô nhiễm bởi sự bám chấp Từ vô thủy nhẫn cho đến ngày nay Chúng ta đã từng lang thang trong thế giới luân hồi Mỗi một chúng sinh trong đó không loại trừ ai Đều có những ràng buộc về luyến ái, hận thù và lãnh đạm đối với những chúng sinh khác Ai cũng đã từng là cha mẹ của các chúng sinh khác Trong kinh điển có nói rằng Nếu ta tính lùi lại những thế hệ các bà mẹ trong gia đình mình rồi nói rằng Người ấy là mẹ của mẹ tôi Mẹ của mẹ của mẹ tôi là người này và người này Và cứ tiếp tục tính theo cách thức như vậy Dùng những viên đất nhỏ bằng hột cây bách xù Để đếm số người thì toàn thể số đất được dùng sẽ hết sạch Trước khi bạn đếm xong số lượng các bà mẹ Như Ngài Long Thọ, Nagarjuna đã nói Chúng ta sẽ dùng hết đất khi cố gắng tính đếm những bà mẹ của mình Bằng những viên đất xác nhỏ bằng hộp bách xô Trải qua suốt dòng luân hồi từ vô thủy cho tới ngày nay Không có một sinh thái còn gọi là platform nào mà ta đã chưa từng sinh ra trong đó Đã bao lần những dục vọng của ta khiến đầu và tứ chi ta đứt rời. Nếu có thể chất đống ở tại một nơi, tất cả những tứ chi mà ta đã mất khi làm thân kiến và những côn trùng khác, thì đống tứ chi ấy còn cao hơn núi Tu Di. Những giọt nước mắt mà ta đã khóc bởi cái lạnh, cái đói và cái khác khi không có cái ăn cái mặc. Những giọt nước mắt ấy có thể tạo thành một đại dương còn lớn hơn tất cả những đại dương bao quanh trái đất này. Ngay cả tất cả số đồng đỏ mà ta từng nuốt trong các cõi địa ngục thì còn lớn hơn cả bốn đại dương. Thế nhưng tất cả những chúng sinh bị cột chạc vào các cõi sinh tử bởi dục vọng và bám chấp sẽ còn phải chịu đựng thêm nữa những đau khổ trong dòng luân hồi vô tận này. Trong tâm họ chẳng hề có chút hối hận dù chỉ trong chốt lát. Ngay cả nếu nhờ kết quả may mắn Của một vài thiền hạnh Chúng ta có thể được trường thọ Có được thân thể hoàn hảo Của cải và vinh quang Của vua cõi trời đế thích Indra hay Phạm Thiên Brahma Thì cuối cùng chúng ta vẫn không thể Trì hoãn được cái chết Và sau cái chết Chúng ta lại phải chịu đựng những đau khổ Của các quải thấp hơn Trong đời này Những điều kiện thuận lợi nhỏ bé của quyền lực, của cải sức khỏe Và những thứ khác mà ta vui hưởng Có thể lừa phỉnh ta trong một ít năm, ít tháng hay ít ngày Nhưng một khi kết quả của bất kỳ thiện hạnh nào Ta đã tạo được trong những trạng thái hạnh phúc này bị cạn kiệt Thì dù có muốn hay không Ta sẽ phải trải qua sự bơn cùng và khốn khó Hay trải qua những đau khổ không thể chịu đựng nổi Trong những quải thấp có ý nghĩa gì không trong loại hạnh phúc đó. Nó như một giấc mộng chỉ ngừng lại giữa chừng khi bạn tỉnh giấc. Những ai có vẻ sung sướng và thoải mái vào lúc này nhờ vào kết quả của một vài thiện hạnh không đáng kể, họ cũng sẽ không thể kéo dài được tình trạng thoải mái và sung sướng đó hơn một khắc nào một khi kết quả của thiện hạnh đó đã cạn kiệt. Có những vị vua trời Ngồi cao ngất trên những chiếc ngai bằng châu báu, vàng trải với những thứ lụa là đẹp tuyệt trần, vui hưởng mọi lạc thú của năm giác quan, nhưng một khi thỏa mãn của họ cạn kiệt thì trong nháy mắt, họ bị đắm chìm trong đau khổ và đâm đầu xuống nền kim khí nóng như thiêu như đốt của địa ngục. Ngay cả những vị thần mặt trời và những thần mặt trăng, là những vị đã chiếu sáng bốn đại lục, cuối cùng cũng có thể bị tái sinh ở một nơi nào đó ngay giữa những đại lục kia. Trong bóng tối sâu dày tới nỗi họ không thể thấy tứ chi của chính họ dũi ra hay gặp lại. Vì thế, chở nên đặt sự kỳ giống của mình vào những niềm vui trước mắt của cõi luân hồi. Hãy mang quyết tâm rằng, ngay trong đời này ta sẽ giải thoát chính mình khỏi biển khổ và đạt được chân hạnh phúc, một hạnh phúc thường hằng của Phật quả viên mãn Hãy đưa tâm niệm này vào công phu hành trì của bạn Áp dụng những phương pháp đúng đắn khi bắt đầu thời công phu Khi hành trì phần chính yếu của công phu và lúc kết thúc công phu Hai la mã Những nỗi thống khổ đặc biệt Mà chúng sinh trong sáu cõi phải kinh qua Một Thập bát địa ngục Tức 18 quả địa ngục 1.1 chấm một quả địa ngục Tức 8 quả ngục hay địa ngục nóng Bác quả địa ngục nằm chồng chất lên nhau như các tầng lầu của một tòa nhà. Từ đẳng hoạt địa ngục nằm cao nhất xuống tới vô gián địa ngục, tức A-tì địa ngục ở dưới cùng. Trong mỗi tầng địa ngục, mặt nền và dành đai đều nóng bỏng như sắt nung chảy ở loa rèn. Không thể có chỗ nào có thể đặt chân an toàn là được. Mọi thứ chìm trong sự thiêu quỷ rừng rực của ngọn lửa bùng cháy dữ dội. 1.1.1 chấm Đẳng hoạt địa ngục Tiếng Phạn là Samjiva Địa ngục chết đi sống lại Ở tầng địa ngục này than hùng bao phủ mặt nền kim khí nóng chảy Vũ lượng chúng sinh nhiều như tuyết rơi Trong một trận bão tuyết Do nghiệp cảm của họ mà gom tụ lại Hành nghiệp dẫn họ tới địa ngục này Được thúc đẩy bởi tâm hận thù Nên hậu quả cũng tương tự Như căn nguyên đã đưa họ đến đó Họ nhìn nhau như những kẻ tử thù Và sông giàu đánh nhau dữ dội Họ dùng lên những vũ khí kỳ lạ Một kho vũ khí mà quái tạo ra Bởi nghiệp lực của họ Họ đánh nhau cho tới khi tất cả ngã gục Khi ấy, một giọng nói từ trên cao bỗng cất lên Hãy sống lại gia lập tức họ tỉnh dậy Và lại bắt đầu đánh nhau y hệt như trước Và họ bị hành hạm như vậy Liên tục chết đi rồi sống lại Thỏa mạng ở đó bao lâu? 50 năm trong đời sống con người Tương đương với một ngày trong cung trời của Tứ Thiên Dương 30 ngày ở đó thành một tháng Và 12 tháng làm thành một năm 500 năm như thế tương đương một ngày trong đẳng quạt địa ngục trong địa ngục này mỗi tháng có 30 ngày 12 tháng làm thành một năm những chúng sinh này chịu đau khổ ở đó trong 500 năm như thế 1.1.2 a hát thằng địa ngục tiếng Phạn là ka địa ngục dây sắc đen buộc kéo tội nhân Ở đây những thuộc hạ của Diêm Dương Còn gọi là Yama Đặt các tội nhân trên nền kim khí nóng chảy Như những khúc quỷ cháy dở Và gạch lên thân họa Những đường dạch đen 4, 8, 16, 32 và dân dân Mà các thuộc hạ của Diêm Dương Dùng làm những đường mẫu Để xẻ các nạn nhân ra Bằng những chiếc cưa nóng đỏ Vừa bị cắt thành từng mảnh sông Họ lập tức nguyên dạng trở lại chỉ để rồi lại bị chặt ra thành từng phần và bị băm đi băm lại đối với tuổi thọ của những chúng sinh ở đây 100 năm làm người tương ứng với một ngày của các vị trời trong cõi trời thứ 33 tức đau Lợi thiên và 1.000 năm trong cõi trời thứ 33 tương đương với một ngày trong địa ngục này Dựa theo phỏng ước đó Thì các chúng sinh này Phải thọa mạng ở địa ngục này 1.000 năm 1.1.3 Chúng hợp địa ngục Tiếng Phạn là Samgata Địa ngục đè ép tội nhân Tới nát như Trong địa ngục này Triệu triệu chúng sinh bị ném vào Những cối giả khổng lồ bằng sắc Có kích thước bằng cả những cái thun lũng Những thuộc hạ của Diêm Dương xoay tiết những chiếc búa khổng lồ bằng kim loại nóng đỏ lớn như núi tu di quanh đầu họ và giả nát các nạn nhân ra. Những chúng sinh này bị nghiền nát cho tới chết, kêu khóc trong nỗi thống khổ và kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi. Khi những chiếc búa được nhớt lên thì họ lại sống lại chỉ để phải tiếp tục chịu đi chịu lại những cực hình như vậy. Đôi khi núi nòn ở cả hai bờ thung lũng biến thành đầu hưu, nai, dê cừu và những súc vật khác mà những chúng sinh trong địa ngục đã từng giết hại trong các kiếp quá khứ. Những con vật hút đầu vào nhau bằng những đầu sừng phun lửa của chúng và vô số chúng sinh trong địa ngục bị lôi kéo tới đó bởi nghiệp lực của mình và đều bị nghiền nát cho tới chết. Rồi thì một lần nữa khi những rằng núi tách ra, họ lại sống lại chỉ để lại bị nghiền nát. 200 năm làm người tương đương với một ngày của những vị trời trong cung trời vô viếng, tức dạ ma thiên. 2000 năm trong còi đó tương đương với một ngày trong chúng hợp địa ngục và chúng sinh trong địa ngục này có thọ mạng 2000 năm. 1.1.4 Hào kiếu địa ngục Tiếng Phạn là Vào Rạp Gia Địa ngục gào khốc Ở đây chúng sinh đau khổ Vì bị quay nướng Trong những tòa nhà bằng kim loại Nóng đỏ không có lối thoát Họ la thét và gào khốc Có cảm giác sẽ không bao giờ thoát được 400 năm làm người Tương đương một ngày Trong cung trời đấu suốt Tức đầu suốt thiên .000 năm trong cõi trời đó tương đương với một ngày trong hào kiếu địa ngục ở đó thọ mạng kéo dài 4.000 năm 1.1.5 ở đại kiếu địa ngục tiếng Phạn là maha prora địa ngục gào khóc to lớn thống thiết một đám đông thuộc hạ của Diêm Dương trang bị vũ khí và trong kiên khiếp Xô đẩy hàng triệu nạn nhân vào những nhà khoa bằng kim khí với những bức tường đôi đang cháy rừng rực và đánh đạp họ bằng búa và những vũ khí khác. Những cánh cửa bên trong lẫn bên ngoài đều bị niêm phong bằng kim loại nóng chảy và chúng sinh địa ngục kêu rú trong đau đớn khi nghĩ rằng cho dù họ có thể vượt qua cánh cửa đầu tiên, họ cũng sẽ không bao giờ có thể đi qua cánh cửa thứ hai. 800 năm làm người thì bằng một ngày trong cung trời quá lạc, tức quá lạc thiên. 8000 năm ở đó tương đương với một ngày trong đại khiếu địa ngục. Chúng sinh ở địa ngục này có thọ mạng 8000 năm. 1.1.6 Diêm Quả địa ngục tiếng phạn là tapana. Địa ngục thiêu cháy Ở đây vô lượng chúng sinh đau khổ vì bị nấu sôi trong chất đồng nóng chảy, trong những vạt sắc khổng lồ có kích thước lớn bằng cả tam thiên đại thiên thế giới. Dù có trồi lên được ở chỗ nào thì họ cũng bị những thuộc hạ của Diêm Dương tóm lại bằng những cái mốc kim khí và dùng búa đánh vào đầu họ, đôi khi cho đến bất tỉnh. Ý niệm về hạnh phúc của họ là những giây lát bất tỉnh hiếm khoai này khi họ không cảm thấy đau đớn. ngoại trừ những giây phút này họ luôn phải chịu đựng những đau khổ cùng cực có 1.600 năm làm người tương đương một ngày giữa những vị trời trong cung trời tha hóa tức tha quá thiên 16.000 năm của những vị trời tương đương một ngày trong diêm quả địa ngục chúng sinh ở địa ngục này có thọ mạng 16.000 năm như thế 1.1.7 ở đại viêm quả địa ngục tiếng Phạn làrata Pana địa ngục thiêu chảy cực nóng chúng sinh trong địa ngục này bị giam cầm trong những ngôi nhà bằng chim khí nóng rượt và những thuộc hạ của Diêm Dương dùng các dĩa ba bằng sắt nóng đỏ đâm họ qua gót chân và khoa hậu môn cho tới khi Các nạnh chẻ được đẩy sâu vào tận dai và đến đầu. Trong khi đó, thân họ bị trói bọc trong những miếng kim loại nóng đỏ. Họ phải chịu đau đớn biết bao. Những đau đớn này kéo dài liên tục trong nửa trung kiếp. Là một thời gian vô tận tính theo năm tháng của con người. 1.1.8 Vô giảng địa ngục tiếng Phạn là ab -si, địa ngục A dành cho ngủ nghịch trọng tội địa ngục này là một dinh thự bao la bằng kim loại nóng ngực bao quành là 10 cận biên địa ngục trong đó các thuộc hạ của Diêm Dương ném vô lượng chúng sinh giàu giữa một núi sắt nung đỏ rực thang hồng chúng còn làm cho lửa cháy bùm lên, Bằng những ống thổi làm bằng da cọp, da beo Cho tới khi thân các nạn nhân Và ngọn lửa trở nên Không còn phân biệt được nữa Nỗi khổ của các nạn nhân Là vô cùng tận Ngoài những tiếng kêu khóc tuyệt vọng Thì không còn dấu hiệu nào Về sự hiện diện Của những thân xác thực sự nữa Các chúng sinh không ngớt mong ngoại Được trốn thoát Nhưng điều ấy không xảy ra Thỉnh thoảng Thỉnh thoảng Có một lỗ hổng nhỏ trong ngọn lửa Và họ nghĩ rằng mình có thể thoát ra Nhưng các thuộc hạ lại đánh họ bằng giáo Vui cui, búa và những vũ khí khác Chúng sinh ở đây cũng phải chịu mọi đau đớn hành hà Của bấy tầng địa ngục ở trên Chẳng hạn như bị đổ chất đồng nóng chảy vào miệng Thọ mạng ở đây kéo dài cả một trung kiếp Địa ngục này được gọi là vô gián Bởi vì không đâu có thể có nỗi khổ khủng khiếp đến như vậy Đây là địa ngục mà những kẻ phạm năm trọng tội bị quả báo tức thì Và những hành giả kim cương thừa nào phát khởi những quan điểm đối nghiệp lại Với vị thầy kim cương cũng bị tái sinh vào đó Ngoài ra không có hành nghiệp nào có thể có đủ nghiệp lực Để dẫn đến tái sanh ở quảy địa ngục này 1.1.9 Cận biên địa ngục Ở bốn hướng chung quanh vô dáng địa ngục Đều bao phủ hào sâu, đầy than hồng cháy bổng Đầm lầy đầy những xác chết thối rửa Cánh đồng vũ khí tua tủa Và rừng cây có lá sắc như dao Ở các phương Bắc, Nam, Đông và Tây Đều có các địa ngục này Tất cả hợp lại thành 16 địa ngục Ở các hướng trung gian, đông nam, tây nam, tây bắc và đông bắc là những đồi cây Samali bằng sắt Hố thang nóng đỏ Khi chúng sinh đã trả xong, hầu hết các nghiệp tội ở vô gián địa ngục và thoát được khỏi địa ngục này, họ sẽ thấy ở đằng xa một cái gì giống như một cái mương rợp mát. Thế là họ vui mừng lao xuống đó, để rồi chỉ thấy mình... Chìm nghiễm xuống một hố than nóng đỏ thiêu đốt thịt sư họ Đầm lầy đầy tử thi thối rửa Tiếp theo đó Họ sẽ thấy một con sông Bị quay nướng trong một lò thang Cả một đại kiếp Họ khác tới nỗi Chỉ nhìn thấy nước Là họ đã tràn ngập sung sướng Và họ vội giả lao tới đó Để làm ngôi cơn khát Nhưng dĩ nhiên là không có nước Không có gì ngoài những xác chết, xác người, sát ngựa, xác chó Tất cả đang thối rửa và lúc nhúc dòi bọ Bốc ra những mùi hôi thối khủng khiếp Họ lúng sâu vào bãi lầy này Cho tới khi đầu bị chìm nghiễm Và những con sâu có mỏ sắc, cấu xé, ngẫu nhến họ cánh đồng dao cạo Khi thoát khỏi đầm lầy tử thi Họ sung sướng khi nhìn thấy một cánh đồng xanh tươi Nhưng khi tới đó, họ nhận ra rằng Nó lỡm chỡm đầy những vũ khí Toàn mặt đất bị bao phủ Bởi những lưỡi dao sắc nóng đỏ Nhiều như cỏ Chúng đầm xuyên thủng chân họ Mỗi khi họ cất bước Khi họ nhấc chân lên Thì bàn chân lại lành lặng Chỉ để lại bị đâm nát thật đau đớn Khi họ đặt chân xuống Rần gươm Được tự do một lần nữa Họ sung sướng khi được nhìn thấy một cánh rừng đẹp đẽ và vội dã tới đó. Nhưng khi tới nơi thì chẳng có cánh rừng xinh đẹp nào cả. Nó quá thành một bụi cây mà trên những cành cây kim loại một đầy gươm đau thay cho lá. Khi cây lay đồng trong gió, những lưỡi gươm đau cắt thân họa thành từng miếng nhỏ. Thân họa sau đó trở lại như cũ và lại liên tục bị băm nhỏ như vậy. Đồi cây Samali bằng sát Đây là nơi tái sanh của những dị tăng ni vi phạm giới nguyện giữ thân trong sạch Và của những kẻ phạm tà dâm Hậu quả của những ác nghiệp này Đã khiến họ phải đến chân đồi cây Samali bằng sát khủng khiếp Họ có thể thấy trên đỉnh đồi Những người tình cổ đang kêu gọi họ Khi họ ham hở leo lên để gặp những người ấy tất cả những nhánh cây của cây sắtvé xuống và đâm thủng ra thịtọ. khi họ lên tới đỉnh họ chỉ thấy những con quả kênh kênh và những con cùng loại Chúng mốc mắt họ để hút lấymỡú này họ lại thấy những người bạn tình đang gọi họ từ dưới đôi họ lèo xuống và những lá cây lại chế ngược lên liên tục đâm vào ngược họ khi xuống tới mặt đất, Những người đàn ông và đàn bà bằng sắt hình thù gớm ghiết ôm chầm lấy họ Cắn đứt đầu họ và nhai cho tới khi ốc chảy rong rong ở khóe miệng Những đau khổ phải trải qua ở địa ngục này là như vậy Hãy thấm nhuận mọi chi tiết của những đau khổ ở bác quả địa ngục 16 địa ngục, cận biên và phụ cận Và những đồi cây Samali bằng sắt Hãy lưu về một nơi yên tĩnh Nhắm mắt lại Và tưởng tượng rằng Mình đang ở trong những địa ngục này Khi đã cảm nhận được Nỗi kinh hoàng và đau khổ Nhiều tới độ Như thấy mình đang thật sự sống ở đó Thì hãy khởi lên trong tâm Những suy nghĩ như sau Khi quán tưởng Về những nỗi thống khổ đó Tôi cảm nhận được sự khiếp sợ Và đau khổ khủng khiếp như vậy Mặc dù Tôi không thật sự ở đó. Ngay giờ phút này có vô số chúng sanh đang sống trong địa ngục và tất cả họ đã từng là cha mẹ của tôi trong những đời quá khứ. Chẳng biết cha mẹ, những người thân yêu và bằng hữu của tôi có bị tái sinh vào đó sau khi chết hay không. Sự tái sinh vào những cõi này chủ yếu là do những hành vi phát xuất từ thù hận và bản thân tôi Cũng đã tích lũy vô lượng hành nghiệp ấy trong đời này Cũng như trong tất cả những đời quá khứ của tôi Tôi biết chắc rằng không sớm thì muộn Chính tôi cũng sẽ phải tái sinh vào những cõi địa ngục đó vào lúc này tôi có được thân người Với đầy đủ mọi điều kiện tự do và thuận lợi Tôi đã gặp được một vị thầy chân chính Và thọ nhận những lời chỉ dạy thâm sâu Để có thể đạt được Phật quả Vậy tôi phải cố gắng hết sức mình Để hành trì các pháp tu Để có thể cứu thoát tôi Không để cho tôi bao giờ còn bị tái sanh nữa Dầu những cõi thấp đó Hãy quán chiếu nhiều lần như vậy Về nỗi khổ ở địa ngục Hãy sám hối những ác hạnh trong quá khứ Với lòng ân hận sâu xa Và hãy lập quyết tâm Bớt thối chuyển rằng cho dù phải bỏ thân mạng này thì cũng sẽ không bao giờ vi phạm những hành nghiệp dẫn đến tái sinh vào địa ngục. Với lòng bi mẫn to lớn đối với những chúng sinh giờ đây đang ở đó, hãy cầu nguyện rằng ngay giây phút này, xin cho tất cả họ có thể được giải thoát khỏi những thấp. Hãy đem những lời chỉ dạy và công phu hành trì, hãy hoàn tất pháp tu này ở phần đầu của thời công phu Ở phần thực hành chính yếu cũng như vào lúc kết thúc thời công phu 1.2 Bác hàng địa ngục Tức 8 địa ngục lạnh Trong các địa ngục này toàn thể khung cảnh được tạo bằng núi tuyết và băng hạt Thường xuyên bị bao phủ trong bão tuyết Chúng sinh ở đây hoàn toàn phải chịu trần trường Và bị hành hạ bởi giá lạnh Trong địa ngục án phù đà Tiếng phạn là Arbuja Tiếng Anh Hillerbister Tức địa ngục phòng dột Cái lạnh buốt giá Làm cho thân họ phòng dột lên Trong địa ngục Nila-phù đà Tiếng phạn Nibra-buja Tiếng Anh Hillerbister Địa ngục phòng giột nứt nẻ. Những mảnh phòng giột trên thân họ bị nứt bợt ra. Trong địa ngục, a ta ta. Tiếng phạn là atata. Tiếng Anh Hill clenches teeth. Địa ngục nghiến răng. Cái lạnh nhức buốt đến mức không thể chịu nổi và hàm răng họ phải nghiến chặt lại. Trong địa ngục hoác hoác ba. Tiếng phạn là ha ha ba. Tiếng Anh Hill là Lamentation, Địa ngục than Khóc. Tiếng Thang Khóc của họ chẳng bao giờ dứt. Trong Địa ngục Ho-Ho-Ba, tiếng Phạn là Hu-Hu-Ba. -ja. Tiếng Anh Hill of Run, Địa ngục Rên Xiếc. Dòng họ bị dở ra và chỉ có những tiếng rên dài nghe được từ miệng họ. Trong Địa ngục ưu bác la Tiếng phạm Uppala, tiếng Anh Hill of Uppala Blight Crack, Địa ngục nứt nả như hoa ưu bác la. Da của họ trở nên xám xanh và thân họ nứt ra thành bốn mảnh như cánh hoa ưu bác la. Trong địa ngục liên hoa, tiếng Phạn Padma, tiếng Anh Hill of Lotus Blight Crack, Địa ngục nứt nả như hoa sen Có thể nhìn thấy máu thịt đỏ dưới da họ Và cái giá lạnh làm thân họ phải bị nứt thành 8 mảnh như hoa sen Cuối cùng Trong địa ngục đại liên hoa Tiếng Phạm Mahapapma Tiếng Anh Hiệu ớp Brice Lotus Light Crack Máu thịt họ trở nên đỏ sậm Và nứt ra thành 16 32 mảnh Và sau đó thành vô số mảnh Sau bọ đục thủng Những mảnh thịt dở nước Và ngấu nghiến chúng Bằng những cái mỏ kim khí Tên của 8 địa ngục này Bắt nguồn từ những đau khổ khác nhau Mà chúng sinh phải chịu đựng ở đó Còn về thọ mạng Trong những địa ngục lạnh này Hãy hình dung một cái thùng Có thể chứa được 200 thước bộ cầu tác lạc Còn gọi là cô đựng đầy hột mè. Nếu cứ 100 năm lại lấy một hột mè ra thì thọ mạng của các tội nhân trong địa ngục án phù đà, tức địa ngục phong dập kéo dài chừng nào tất cả các hột mè được lấy ra khỏi cái thùng đó. Đối với những địa ngục lạnh khác, thọ mạng và các nỗi khổ mỗi thứ tăng gấp 20 lần. Do đó, thọ mạng trong địa ngục Nila phù đà Địa ngục phòng dọc nước ngã Dài gấp 20 lần đời sống Trong địa ngục án phù đà Thọ mặn trong địa ngục A-tra-tra Địa ngục nghiến răng Thì dài gấp 20 lần đời sống Trong địa ngục ni-la-phù đà Và tương tự như vậy Đối với các địa ngục khác Hãy hứng chịu những nỗi khổ đau Của các tội nhân này Trong tâm thức Và hãy thiền quán Vì những nỗi thống khổ này Theo cách thức Th quán đối với bátải địa ngục hãy nghĩ rằng trong thế giới con người hiện tại này sẽ lạnh lẽ khủng khiếp biết bao khi ta không có được một mảnh giải che thân dù chỉ trong chốt lát giữa gió bão mùa đông làm giá làm sao có thể chịu đựng được nếu bị tái sanh dầuu bát hàng địa ngục hãy phát lộ sám hối những lỗi lầm của mình Và nguyện không bao giờ tái phạm Sau đó hãy phát khởi lòng bi mẫn Đối với chúng sinh đang sống trong những thế giới đó Hãy công phu hành trì như trong những thời công phu trước Áp dụng các phương pháp hành trì vào lúc khởi đầu Trong phần công phu chính yếu Cũng như khi kết thúc thời công phu 1.3 Cô độc địa ngục tiếng Phạn là Pratyekar Các cô độc địa ngục hiện hữu ở nhiều tầng khác nhau Và những nỗi khổ phải kinh qua ở mỗi nơi cũng biến đổi rất nhiều Chúng sinh có thể bị nghiền nát giữa các tàn đá Hoặc bị giam cầm trong một hòn đá Bị cống lạnh giữa băng tuyết Bị nấu chín trong nước sôi hay thiêu đố trong lửa đỏ Có những chúng sinh cảm thấy rằng Khi có người đang đốn cây Thì mình là cái cây đang bị chặt cành Một số đau khổ Bởi thấy thân thể họ là những dụng cụ Bị liên tục sử dụng Như cối giả, chổi, xoan chảo, cánh cửa keo cột Đinh đầu lớn và dây thừng dân dân Mình chứng về các cô độc địa ngục Có thể kể đến các câu chuyện về Con cá mà ngày Linrei Brepa nhìn thấy trong hồ Gamrok và con ếch mà thành tựu giả Tanton Yabu tìm thấy bên trong một hòn đá. Yusu Gramo hồ Lam Ngọc xuất hiện trong lúc thánh nữ Jessie Socha đang thiền định ở Gamrok khi một miếng giang rồng do một người tu theo đạo Bompo ném xuống đã biến thành hồ nước. Nó là một trong bốn cái hồ nổi tiếng ở Tây Tạng Và dài đến nỗi từ đầu hồ tại lung Lungkangchen Tới cuối hồ ở Gemma Guru Phải đi bộ mất vài ngày Một ngày nọ, khi Đại Thành Tựu Giả Blinjai Prepa Đang quan sát cái hồ này Thì Ngài bắt đầu bật khóc và than rằng Còn thật đáng thương, chớ làm dụng những vật cúng dường chớ lạm dụng những vật cúng dường. Khi những người đang ở cùng với ngài xin ngài giải thích, ngài nói: "Thần thức của một lạc ma dụng của cúng dường đã bị tái sanh trong một địa ngục cô độc trong cái hố này và đang phải hứng chịu cực kỳ đau khổ." Những người này muốn được nhìn thấy và vì thế mà vì thành tựu giả đã làm khô cạn nước hồ trong chốc lát, một cách kỳ diệu, phơi bày một con cá khổng lồ, lớn tới nỗi chiếm trọn bề rộng và bề dày của cái hồ. Nó đang quằn quại trong đau đớn, vì toàn thân bị phủ kín bởi những sinh vật nhỏ đang ăn sống nó. Những thị giả của ngài Benjre hỏi ngài: "Người có nghiệp xấu như vậy là ai?" Và ngài trả lời: "Đó là Tanacheng, một lạc ma của phái hát mã tức ngựa đen ở tỉnh Tashan. Ông là một lạc ma mà lời nói ngôn từ có mảnh lực to lớn và có thể đem đến nhiều sự gia hộ. Chỉ một cái nhìn của ông là đủ để chữa lành cho một người bị tinh linh quấy nhiễu. Vì lý do này, ông rất được kính trọng trong bốn tỉnh của U và Tashan. Nhưng khi ông thực hiện pháp chuyển di thần thức Trong những buổi tang lễ Mỗi lần phát ra tiếng Phật ép là ông đòi phải được trả công Bằng một số lượng lớn Gồm ngựa và trâu bò của người chết Một ngày nọ Khi thành tựu giả Ta-tong Đang hành trì những bài pháp vô già Tức yoga Về kinh mạch và khí lực Trên một tảng đá lớn Làm tảng đá bể ra làm hay Bên trong đó là một con cốt lớn Có vô số những sinh vật bé nhỏ Đang bám vào và ăn sống nó Làm nó há mở Rồi lại ngậm cái miệng đen của nó lại Vì đạo đớn khôn tả Khi những người đồng hành hỏi ngày Tại sao lại xảy ra điều này Tăng tồn Giáp Bồ giải thích rằng Người bị tái sinh trong hình thể đó Là một thầy tu dùng những con vật để cúng tế. Hãy nhìn những lạc ma ngày nay, mỗi lần một tín chủ giết một con cừu béo tốt và bày ra thịt cổ, những trái cật và những bộ phận khác cùng với thịt và máu. Chất đống nó cùng những miếng thịt sườn trâu còn run rẩy, những lạc ma của chúng ta kéo áo ra khỏi đầu và mút bộ lòng như trẻ em bú mẹ. Sau đó họ dùng dao lặ miếng thịt và ung dung nhai nuốt chúng một cách ngon lành. khi ăn xong cái đầu của họ mới ngẩn lên, nóng hổi và bốt hơi miệng họ looán mỡ và rrau họ thoảng một màu đỏ nhạt nhưng họ sẽ gặp hậu quả nặng nề trong đời sau ở các cô độc địa ngục. Khi họ phải trả giá lại bằng chính thân thể của họ tất cả những gì họ đã ăn quá nhiều lần, trong kiếp sống này. Có lần, ngài Patjen Chotjon, tu viện trưởng tối cao của xứ Nego, có mặt ở Dori. Ngài bố trí nhiều tu sĩ dọc theo bờ sông Nagruk Gia, ra lệnh cho họ không được để bất kỳ thứ gì trôi qua. Tới chiều, họ thấy một thân cây lớn trôi trên mặt nước nên lôi vào bờ và đem lại cho vị tu viện trưởng Nói rằng ngoài khúc cây này họ không thấy vật gì khác Chắc hẳn là nó Ngài nói Hãy trả nó ra Ở bên trong thân cây họ thấy một con cốc lớn đang bị vô số côn trùng ăn sống Sau khi thực hiện nghi lễ tịnh quá Vị tu viện trưởng nói rằng Con cốc trước đây là một người quản thủ tên là Bốc Dây Ở dùng Đơ Ngày nay những người quản thủ như vậy Có vẻ có mọi quyền lực Nhưng tất cả những người làm lãnh đạo Và những kẻ quyền cao chức trọng Đang thâm lạm của công Nên suy nghĩ về cô độc địa ngục Và phải vô cùng cẩn trọng Vào thời Đức Phật Có một người đồ tể ở làng lập một lời nguyện Không giết súc vật vào ban đêm Ông ta bị tái xoanh vào một địa ngục cô độc. Vào ban đêm, ông ta được trải qua sự hỷ lạc vô hạn. Ông sống trong một lâu đài tuyệt đẹp với bốn phụ nữ quyến rũ và họ ra sức phục vụ các thức ăn, đồ uống và những thú vui khác cho ông. Tuy nhiên, vào ban ngày, những bức tường của tòa nhà biến thành kim khí nóng đỏ và bốn người phụ nữ thành bốn con chó nâu thật khủng khiếp. ng ngủ nhghiễn ăn thịt ông ta ngày xưa ngày Rona thấy một người đàn ông ngoại tình thầy giữ giới không tà dâm vào ban ngày ngược với người đồt tỷ ôngtà chỉ bị đau khổ vào ban đêm trước đầy có một tu diện rất an vui có khoảng 500 tăng sĩ khi chuông đổ vào giữa trưa những nhà sư dân tộc để thọa trai Dùng bữa trưa thì tu viện biến thành một căn nhà bằng kim khí cháy nóng Những bên bát ly tách và dân dân biến thành các vũ khí và những vị tu sĩ đánh đập nhau Khi hết giờ ăn trưa họ tách ra và lại trở về vị trí của Vào thời Đức Phật Ca Diếp Nhiều vị tăng đã tranh cãi vào giờ ăn trưa Và đây là sự trổ quả việc tranh cài đó 8 địa ngục nóng, tức quả ngục 8 địa ngục lạnh, tức hàng ngục Cùng với cận biên địa ngục và cô độc địa ngục Tạo thành 18 quảy địa ngục Hãy nghiên cứu kỹ càng số lượng của những địa ngục này Thời gian trải qua ở đây Những đau khổ phải chịu đựng Và nguyên nhân gây ra việc phải bị đọa sanh vào đó Hãy thiện quán với lòng bi mẫn Về những chúng sanh bị đọa sanh ở đó Hãy cố gắng để bảo đảm rằng sẽ không một ai, kể cả bản thân mình lẫn bất kỳ chúng sinh nào khác, còn bị xoanh vào những cõi đó. Nếu chỉ hoàn toàn bằng lòng với việc lắng nghe và hiểu biết về những địa ngục này, về mặt kiến thức mà không biến những hiểu biết ấy thành một kinh nghiệm sống thực, thì ta sẽ chỉ trở thành một người trong đám những hành giả ngoan cố và kiêu ngạo Sẽ bị các bậc siêu phàm phê phán Và các bậc thiện tri thức chỉ trích Ngày xưa có một vị tu sĩ Có đức hạnh gương mẫu Nhưng lại hết sức kiêu ngạo Ông ta đến thăm ngài sang Rinpoche Ngài hỏi ông ta hiểu biết giáo pháp gì? Tôi đã được nghe nhiều giáo lý Vì tan sĩ trả lời Vậy... Hãy kể cho ta tên của 18 địa ngục San Rinpoche nói 8 địa ngục nóng 8 địa ngục lạnh Tổng cộng là 16 Và nếu ngài thêm vào mũ đen và đỏ Của các vị Kamapa Thì là 18 Không phải vì sự thiếu tôn kính Đã khiến cho ông ta gộp chung các đạo sư Kamapa về các địa ngục. Đơn giản là chỉ vì ông ta quên cái tên của các cô độc địa ngục và cận biên địa ngục. Và bởi vào lúc đó, những vị đạo sư Kama Mũ Đen và đó rất nổi tiếng nên ông ta đã hấp tấp kể thêm các ngài giàu. Bây giờ bạn có thực hành những giáo lý đã nhận được hay không là một chuyện, nhưng nếu ngay cả những ngôn từ Và thuật ngữ có liên quan đến những giáo lý ấy Mà cũng không biết tới Thì thật đáng xấu hổ Ngạ quỷ Có hai loài ngạ quỷ Ngạ quỷ sống tụ tập Và ngạ quỷ du hành khắp không gian Loài ngạ quỷ sống tụ tập Những ngạ quỷ này Bị hành hạ đau khổ Bởi ba loại chướng ngại Chướng ngại bên ngoài Ngoại chướng Chướng ngoại bên trong Nội chướng Hay chướng ngại đặc biệt Không chướng Ngạ quỷ bị hành hạ bởi chướng ngại bên ngoài Những ngạ quỷ này bị hành hạ bởi cái đói và khát cực độ. Nhiều thế kỷ đã trôi qua mà ngay cả một từ nước cũng chẳng được nhắc tới. Thường xuyên bị ám ảnh bởi thực phẩm và nước uống. Họ không ngừng tìm kiếm thức ăn và nước uống, nhưng không tìm thấy ngay cả một dấu chết nhỏ nhất. Thỉnh thoảng họ thấy ở xa một dòng nước trong trẻo, thanh tịnh, Nhưng những khớp xương của họ yếu tới nỗi Không đỡ nổi cái bụng nặng nề Họ khổ sở lắm mới đi tới được đó Và khi tới nơi thì hoàn toàn kiệt lực Chỉ để càng khốn khổ hơn khi thấy nước đã khô cạn hết Không còn gì ngoài đáy sông đầy sỏi đá Đôi khi họ thấy xa xa có một giường trái cây Cũng như trước họ tiến lại gần Nhưng khi đến nơi họ lại thấy rằng những cây lớn đã hoàn toàn khô héo đôi lúc họ nhìn thấy nhiều thức ăn và nước uống cùng những thứ vừa ý khác nhưng khi tới gần thì họ thấy những thứ này được bảo vệ bởi vô số người trang bị vũ khí những người này săn đuổi và đánh đập họ bằng cách vũ khí khiến họ vô cùng đau đớn vào mùa hè ngay cả ánh trăng dược như cũng nóng bỏng và thiêu đốt họ vào mùa đông Thì họ có cảm tưởng Mặt trời cũng lạnh giá Những cảm giác này hành hạ họ khủng khiếp Có lần khi Ngài Sona Ở trong một xứ ngạ quỷ Ngài thấy sự tham lam của họ Độc hại tới nỗi Làm Ngài phát sốt Và miệng Ngài trở nên hoàn toàn khô đắng Ngài đi qua một lâu đài bằng sắt Mà đứng ở cửa là một hình dạng Ảm đạm khủng khiếp Với đôi mắt đỏ ngầu Xin hỏi ở đâu có nước Ngài sona nói nghe được lời này tất cả một đám ngạ quỷ trông giống như những mẫu gỗ đang cháy súng lại quanh ngài gian này đấng viên mãn vĩ đại xin hãy cho chúng tôi nước uống chính ta cũng chẳng tìm ra ngài trả lời các ngươi hãy cho ta một ít ngài nói gì vậy những ngạ quỷ trả lời chúng tôi xin ở vùng này đã 12 năm mà tới nay chưa từng được nghe nhắc tới nước Ngạ quỷ bị hành hạ bởi chướng ngại bên trong Những ngạ quỷ này Có cửa miệng không lớn hơn một lỗ kim Thậm chí Nếu họ uống hết nước trong các đại dương Thì lúc nước trôi xuống Cái cổ họng nhỏ như một sợi lông ngựa Sức nóng của hơi thở họ Sẽ làm nước bốc hơi hết Ngay cả nếu bằng cách nào đó Họ nuốt được một chút ít Thì cũng chẳng bao giờ làm đầy nổi Cái bao tử có kích cỡ Bằng cả một quốc gia Thậm chí Cho dù nước giàu được bao tử, đủ để làm họ thỏa mãn, thì vào ban đêm nó cũng biến thành lửa và thiêu cháy tim, phổi và nội tạng của họ. Khi muốn bước đi, với chân tay chỉ như cọng cỏ, họ không thể nâng nổi cái bụng khổng lồ và sau đó cũng làm cho họ đau khổ vô hạn. Ngạ quỷ bị hành hạ bởi chướng ngại đặc biệt Những ngã quỷ này phải chịu tất cả những loại đau khổ khác nhau Và ở mức độ khác nhau Chẳng hạn, một số ngạ quỷ có nhiều sinh vật sống trong thân thể Và ăn thịt chúng Có lần khi đang du hành trong xứ sở của ngạ quỷ Ngài Srona tới một lâu đài và gặp một phụ nữ tuyệt đẹp Nhờ dốc dáng thanh tú và được trang điểm bằng châu báu Nên trông bà thật quyến rũ Ở mỗi chân chiếc ngai bà ngồi có một ngã quỷ bị trói. Bà cúng dường ngài Srona thức ăn báo trước rằng ngài không nên cho các ngã quỷ này một miếng ăn nhỏ nhất, cho dù họ van xin. Khi ngài Srona bắt đầu ăn thì họ bắt đầu van xin. Ngài đưa ra một ít thức ăn cho một ngã quỷ thì miếng thức ăn đó biến thành vỏ trấu. Những gì ngài cho ngã quỷ thứ hai biến thành cục sắt. Ngã quỷ thứ ba Bắt đầu ăn thịt của chính mình Và những gì ngài cho ngạ quỷ thứ tư Thì biến thành máu và mũ Khi người phụ nữ trở lại Bà la lên Tôi đã nói là ngài không nên cho họ Bất cứ thứ gì Ngài nghĩ rằng Ngài có nhiều lòng từ bi hơn tôi ư Bà có liên hệ như thế nào Với bốn ngạ quỷ này Ngài Srona hỏi bà ta Đây là chồng tôi Kia là con trai Đó là con dâu Và người thứ tư là người hầu của tôi Hành nghiệp nào trong quá khứ đã đưa họ tới đây Dân chúng ở cõi Diêm Phù Đề Cõi Ta Bà rất đa nghi Người phụ nữ trả lời Ngài sẽ không bao giờ tin tôi đâu Làm sao tôi lại không tin bà Khi mà chính mắt tôi đang chứng kiến cảnh tượng ngạ quỷ Thế là người phụ nữ kể cho Ngài Srona câu chuyện của bà Tôi là một người phụ nữ bà Lam Môn trong một ngôi làng nọ, một chiều kia tôi nấu một số thức ăn ngon, vì hôm đó là một ngày tốt lành. Tình cờ ngài Kathiyana vĩ đại và siêu phàm đi khất thực qua đó, tôi phát khởi niềm tin nơi ngài và cúng dường ngài thực phẩm. Rồi tôi tự nghĩ, có lẽ chồng tôi muốn chia sẻ công đức nên tôi nói với ông rằng Hãy quan hỷ với tôi vì tôi đã cúng dường Ngài Cát Gia Na vĩ đại và siêu phàm bậc thừa kế của Đức Phật nhưng ông ta nổi cơn thịnh nộ bà chưa cúng dường thực phẩm cho những người bà La Môn mà lại dâng phần thức ăn đầu tiên cho tu sĩ trọc đầu này tại sao ông ta không thể tọng vỏ trấu vào miệng tôi cũng kể chuyện tương tự cho con trai mình nhưng nó cũng nổi giận và la lên rằng tại sao cái ông đầu trọc của má không ăn những mẫu sắc Tối hôm đó, cha mẹ tôi gửi cho tôi một số thức ăn ngon Nhưng đứa con dâu đã ăn mất Và chỉ chừa lại cho tôi những miếng dở nhất Khi tôi hỏi, có phải con đã ăn những miếng ngon Và chỉ chừa lại cho mẹ những miếng tệ nhất Thì nó đã nói dối tôi Thà con ăn thịt mình còn hơn là chạm vào đĩa thức ăn của mẹ Tương tự như vậy, khi người hầu đã ăn những thức ăn Mà cô ta phải mang lại cho gia đình tôi Cô ta nói với tôi rằng, cô thà uống máu và mũ còn hơn là ăn cắp thực phẩm của tôi. Bản thân tôi trở thành một ngạ quỷ đầy quyền lực vì tôi ước nguyện được tái sanh vào nơi mà tôi có thể thấy những gì xảy ra cho họ do nghiệp lực của họ chiêu cảm. Tôi đã không ước nguyện được sanh vào cung trời thứ 33, đao lợi, sau khi đã cúng dường cho một bậc siêu phàm. Nếu có bao giờ Ngài tới làng tôi, xin nói với con gái tôi, mà bây giờ là một con điếm, rằng Ngài đã gặp cha mẹ nó và Ngài được giao phó để bảo với nó rằng những gì nó đang làm sẽ có hậu quả xấu. Đó là một cách sống sai lầm và nó nên từ bỏ những cách sống xấu xa đó. Nếu nó không tin Ngài, xin nói với nó rằng trong căn nhà cũ của cha nó có bốn bình sắc chứa đầy vàng, Một cây gậy bằng vàng Và một bình tẩy tịnh cho tu sĩ Xin nói với nó đem những thứ này Thỉnh thoảng cúng dường cho Ngài Các Gia Gia Na dĩ đại và siêu phàm Và hãy hồi hướng công đức nhân danh của chúng tôi Điều đó sẽ giảm bớt nghiệp tội của chúng tôi Cho tới khi cuối cùng nghiệp tội ấy được trả kỳ hết Có lần khi Đạo sư Chetari đang du hành Ngài gặp một nữ ngạ quỷ có thân hình gớm quốc Là mẹ của 500 đứa con Chồng tôi đi Bồ Gaya Bồ Đề Đạo Tràng Đã 12 năm để tìm kiếm thực phẩm Mà vẫn chưa về Nếu Ngài đến đó Xin nói với ông ấy rằng Nếu không về sớm Những đứa con của chúng tôi sẽ chết đói hết Chồng của ngươi ra sao? Đạo sư hỏi Mọi ngạ quỷ đều giống nhau Làm sao ta có thể nhận ra ông ta? Ngài không thể quên ông ấy được Bà ta nói Ông ta có một cái miệng lớn, mũi bẹp dí, mù một mắt và có tất cả chính tướng xấu. Khi Ngài Chetari đến Bồ Gaya, Ngài thấy một sa di ném thực phẩm và nước dùng trong những lễ cúng giường, bánh cúng cho ma ra ngoài. Khi dị sa di bỏ đi, một đám ngạ quỷ xô lớn nhau để tranh giành đồ cúng, trong đám đó có kẻ mà Ngài đang tìm kiếm. Vì thế ngài nói với ngạ quỷ này lời nhắn của người vợ của hắn Ngạ quỷ này trả lời Tôi đã lang thang 12 năm Nhưng chưa từng tìm được vật gì Ngoại trừ một lần Khi một tu sĩ thanh tịnh làm nhỏ một ít nước mũi Nhưng thậm chí tôi cũng không lấy được nhiều Vì cả đám chúng tôi đánh nhau để tranh giành nó Và đạo sư nói thêm vào Khi ngài thuật lại câu chuyện Là trong lúc đánh nhau Vì một ít nước mũi đó, ngạ quỷ đã bị thương rất nặng. Trong tâm thức, hãy hứng chịu những nỗi khổ khác nhau mà các ngạ quỷ phải trải qua do nghiệp lúc chiêu cảm, nhất là sự hành hạ của cái đói và khác. Hãy nghĩ xem ta sẽ đau khổ như thế nào nếu không ăn hay uống chỉ trong một buổi sáng. Ta sẽ cảm thấy thế nào nếu bị tái sanh ở một nơi mà trong nhiều năm Thậm chí chữ nước uống cũng không được nhắc tới. Hãy quán chiếu rằng những nguyên nhân chính yếu gây nên sự tái sanh làm ngạ quỷ là tính keo kiệt, bụng xỉn và sự phản đối lòng rộng lượng, tâm bố thí của những người khác. Chúng ta cũng đã mắc phạm những hành vi như thế vô số lần. Vì thế chúng ta phải làm bất kỳ những gì có thể để tránh tái sanh vào nơi đó. Hãy thiên quán như vậy tận đáy lòng mình Với ba phương pháp dành cho lúc khởi đầu thời công phu Trong khi thực hành phần chính yếu của thời công phu Và lúc kết thúc thời công phu loại ngạ quỷ di chuyển trong không gian. Cảnh giới này bao gồm Sen, Gyapo, Sindre, Shunpo, Mamo, Trang. Tất cả những chúng sinh này luôn sống trong sợ hãi và ảo giác, không suy nghĩ điều gì ngoài cái xấu, họ luôn làm bất kỳ những gì có thể làm được để gây tổn hại cho những chúng sinh khác. Và nhiều trong số những ngạ quỷ này thậm chí còn bị đọa vào những cõi thấp hơn như địa ngục ngay sau khi thọ mạng ở cõi ngạ quỷ chấm dứt. Đặc biệt, mỗi tuần họ lại phải trải qua tất cả những đau đớn của cái chết trước đây do bệnh tật, chủ khí, những thế lực xấu hay bất kỳ những gì khác gây ra. Bởi điều duy nhất mà họ muốn làm là trút bỏ nỗi khổ của mình ra người khác. Nên dù đi bất cứ nơi đâu họ cũng không làm gì khác ngoài sự ác hại Nhưng dù như vậy họ vẫn không thể gặt hái được bất kỳ điều tốt đẹp nào cho bản thân họ Thậm chí khi vui sướng được tham dí những bạn bè cũ và những người thân yêu Những ngạ quỷ này chỉ đem lại cho những người đó bệnh tật, điên khùng và những đau khổ bất ngờ khác Những ngạ quỷ này phải trải qua những đau khổ liên tục Pháp Sư đầy năng lực đã chôn dùi, thiêu đốt họ và cử hành những nghi lễ mà trong đó các Pháp Sư ném mọi loài vũ khí tưởng tượng vào họ. Các Pháp Sư nhốt họ trong bóng tối, dưới trái đất trong nhiều kiếp, thiêu đốt họ trong các ngọn lửa cúng dường nghiền giả họ với những hột mù tạc, bột đá hoặc những thứ tương tự. Các Pháp Sư chẻ đầu họ ra thành trăm mảnh và thân họ thành một khúc. Giống như tất cả các ngạ quỷ khác Họ cũng có những tri kiến lệch lạc Vào mùa đông, mặt trời thì lạnh lẽo Vào mùa hè, mặt trăng lại nóng bỏng Một số ngạ quỷ mang hình tướng chim, chó hay động vật khác Trông vô cùng gớm ghít Tóm những đau khổ của các loài ngạ quỷ này thì không thể tưởng tượng được Hãy hành trì như đã được chỉ dạy ở phần trước Thiền quán với những phương pháp đã được dạy Khi bắt đầu thời công phu Trong những lúc thực hành phần hành trì chính yếu Và vào lúc kết thúc thời công phu Qua dòng tâm thức Hãy hứng chịu những đau khổ của những chúng sanh này Và hãy nuôi dưỡng lòng từ và bi đối với họ 3 sinh Có hai loài súc sinh Những sinh vật sống ở các độ sâu và những súc vật sống rải rác ở những nơi khác nhau. Sinh vật sống ở các độ sâu. Các đại dương chứa đầy cá, các loài bò sát, rùa, cua, tôm, sâu bọ, và những sinh vật khác, nhiều như những hạt mạch nha dưới đáy một thùng bia, có cả những con rắn và quái vật lớn tới nỗi thân chúng có thể quấn nhiều dòng quanh núi tu di. Lại có những sinh vật khác nhỏ như những hạt bụi, Hay đầu mũi kim Tất cả những sinh vật này Phải chịu đựng những đau khổ vô hạn Những con lớn nuốt những con bé Ngược lại cũng có những con bé Đục khuét những con lớn Và ăn sống chúng Những con vật lớn Cũng phải bị có nhiều con nhỏ xíu Sống bên trong chúng Và ăn thịt chúng Một số những sinh vật này Sinh ra giữa những châu lục Nơi mặt trời không chiếu sáng Và nơi thậm chí chúng không thể thấy tứ chi của chúng co hay dũi Đần độn và ngu dốt Chúng không biết những gì nên làm và không nên làm Chúng bị tái sanh vào những nơi mà khổ đau là vô hạn Xuất vật sống rải rác ở những nơi khác nhau Những xuất vật sống trong các cõi trời và cõi người Chịu đau khổ liên tục bởi sự ngu xuẩn của chúng Và bởi chúng bị bóc lột Trong khi đó chúng long thần Phải trải cuộc đời Trong sự hành hạ cùng cực Bởi những con chim kim xí điểu Và những trận mưa cát nóng Thêm vào đó Những chúng sinh này ngu đần Hung hăng và hiểm độc Đặc biệt Những giả thú sống cùng với thế giới Con người chúng ta Thường xuyên phải sống trong sự sợ hãi Chúng không thể ăn một miếng ăn Mà không phải đề phòng cảnh giác Chúng có nhiều tử thù Vì các loài giả thú đều săn mồi lẫn nhau Và do vậy Luôn có những đe dọa của kẻ săn mồi Kẻ bị săn Và những sự đe dọa mạng sống khác Dìu hâu giết những con chim nhỏ Chim nhỏ giết các côn trùng Và dân dân Liên tục chồng chất những hành động xấu ác Trong một vòng tròn vô tận Của sự giết và bị giết Thợ săn thì lão luyện trong mọi phương pháp hành hạ và giết hại những thú vật này. Họ đe dọa mạng sống của chúng bằng mọi mưu kế xấu xa, bẫy, lưới và súng. Một số muôn thú bị giết để lấy sừng, da, bộ lông và những sản vật khác của thân thể chúng. Những con trai bị giết để lấy ngọc, doi bị giết để lấy ngà và xương, cọp, beo, rái cá và cáo để lấy bộ lông. Bò xạ để lấy xạ, con lừa và trâu giác để lấy máu và thịt. Thật là một nỗi đau khổ khủng khiếp khi chính thân chúng được sinh ra chỉ để bị giết hại. Đối với những thú vật được con người thuần hóa, chúng ngu đần đến nỗi khi những kẻ giết hại chúng tới gần, cầm dao trong tay, chúng chỉ biết dương đôi mắt mở lớn Mà thậm chí còn không nghĩ tới việc dạy trốn Chúng bị dắt sữa, chở nặng, bị thiến, sỏ mũi Và bị thắng vào cái cày Chẳng có con nào trong chúng trốn thoát khỏi vòng tròn nô lệ liên tục này Ngựa và trâu giác tiếp tục bị chở nặng và bị cưỡi Ngay khi cả lưng chúng vô cùng đau đớn Khi không thể đi xa hơn được nữa Chúng bị đánh roi và bị ném đá Trong đầu những chủ nhân, họ chẳng bao giờ nghĩ được rằng chúng có thể bị bệnh tật hay kiệt sức. Trâu bò và cừu bị bóc lột cho đến chết. Một khi chúng quá già, chúng bị chính những người chủ của mình đem bán hay giết thịt. Bất kỳ trường hợp nào, số mệnh của chúng đều bị định đoạt bởi người đồ tể và chúng không bao giờ biết đến cái chết một cách tự nhiên. Vì thế, loài vật trải qua những đau khổ không thể tưởng tượng được. Bất cứ khi nào thấy những thú vật bị hành hạ như vậy, hãy đặt mình vào vị trí của chúng và hình dung thật chi tiết tất cả những gì chúng phải trải qua. Hãy thiền định với lòng bi mẫn mãnh liệt về tất cả những chúng sinh bị tái sanh làm kiếp súc vật. Đặc biệt, nếu có nuôi súc vật, hãy đối xử tử tế và thương yêu chúng. Bởi lẽ, tất cả các súc vật Ngay cả những côn trùng nhỏ bé nhất đều có cảm giác sung sướng và đau khổ Và gì tất cả chúng đã từng là cha mẹ của chúng ta Hãy phát khởi lòng từ bi đối với chúng Và hãy kết hợp công phu hành triện của bạn Với những phương pháp đã được chỉ dạy vào lúc khởi đầu thời công phu Lúc thực hành phần công phu chính yếu và vào lúc kết thúc thời công phu Dù chúng sanh có thể bị tái sanh Bất cứ nơi đâu trong ba cõi thấp này Họ phải chịu đựng tất cả những sự hành hạ lâu dài Và khủng khiếp Chúng sanh tái sanh vào những cõi này Thì ngu đần, khờ dại Và không có bất kỳ ý niệm nào về giáo pháp Và càng tạo thêm ra nhiều nhân Để bị đọa nhiều lần hơn nữa Vào trong những cõi thấp Vì thế Một khi bị sinh vào những cõi này thì thật khó mà thoát ra được. Trong cuộc sống hiện nay của chúng ta và trong những kiếp quá khứ khác, chúng ta đã tích lũy vô số hành nghiệp chắc chắn sẽ dẫn chúng ta tới tái sanh vào những cõi này. Do đó, chúng ta phải thật lòng hối tiếc những hành nghiệp sai lầm của mình trong quá khứ, sám hối và thệ nguyện là sẽ không bao giờ tái phạm. Với lòng đại bi Hãy suy nghĩ về những chúng sanh phải sống trong những cõi đó Hồi hướng cho họ công đức của mọi thiện hạnh mà ta đã tích lũy khắp ba thời Hãy cầu nguyện cho họ có thể được giải thoát những cõi ác đạo đó Giờ đây là lúc tôi đã gặp được giáo pháp của Đại Thừa Và có cơ hội thực hành con đường đem lại lợi ích thật sự Cho cả tôi lẫn những người khác Tôi sẽ thực hành giáo pháp đó với lòng dũng cảm coi thường mọi khó khăn và đưa dẫn tất cả chúng sanh trong ba cõi thấp tới những cõi Phật. Sau khi nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm với những suy nghĩ như vậy, hãy cầu nguyện Bổn Sư và Chư Phật, khẩn nguyện các ngài cứu giúp và gia hộ. Cầu xin Bổn Sư và Tam Bảo gia trì cho con để con có thể đạt được mục đích này. Hãy hồi hướng công đức cho lợi ích của chúng sanh Và thực hành ba phương pháp tối thượng đã được dạy ở phần trước Mặc dù tái sanh vào ba cõi thấp, tất yếu đưa đến đau khổ Và vì vậy, có thể có người hy vọng rằng Ở ba cõi cao sẽ hạnh phúc và sung sướng Nhưng thực sự, ngay cả những cõi cao cũng không có hạnh phúc Cõi người Loài người phải chịu ba loại đau khổ chính Và bốn nguyên nhân đau khổ lớn lao Là sinh, lão, bệnh và tử Ngoài ra còn có những loại đau khổ khác như Sợ hãi khi gặp kẻ mình ghét Bị mất người thương yêu Và khổ sở khi không đạt được những gì mình muốn Ngay khi gặp phải những điều không mong muốn Ba loại đau khổ chính yếu Đau khổ vì biến đổi Khổ về sự biến đổi là đau khổ mà ta cảm thấy khi trạng thái hạnh phúc đột nhiên chuyển thành đau khổ. Có khi chúng ta đang cảm thấy khỏe mạnh, hài lòng, no đủ sau một bữa ăn ngon thì đột nhiên bị đau bụng hoàng hoại bởi những ký sinh trùng trong dạ dày chúng ta. Có khi ta hạnh phúc. Và chỉ một lát sau thì có kẻ thù cướp đoạt tài sản. hay thú nuôi của ta, hay lửa cháy thiêu rụi nhà ta, hoặc đột nhiên chúng ta bị mắc bệnh, hay bị ảnh hưởng bởi những thế lực xấu, hoặc nhận những tin tức khủng khiếp và ngay lập tức chúng ta bị nhấn chìm trong đau khổ. Thực ra, bất kỳ biểu hiện hạnh phúc, tiện nghi hoặc quyền lực nào được tìm thấy trong dòng luân hồi đều không có một chút nền tảng bền vững nào. Và về lâu dài, Chẳng bao giờ có thể kháng cự lại được dòng quay của sự đau khổ Vì vậy, chúng ta cần nuôi dưỡng sự tỉnh giác Với tất cả những biểu hiện hạnh phúc, tiện nghi Hoặc quyền lực trong cõi luân hồi Đau khổ chồng chất đau khổ Chúng ta trải qua đau khổ nối tiếp chồng chất đau khổ Trước khi một đau khổ chấm dứt Chúng ta phải chịu thêm một đau khổ khác Chúng ta bị bệnh cùi và sau đó cũng lại thình linh bị phỏng, cũng như bị phỏng, rồi lại bị thương. Cha chúng ta chết, và sau đó không lâu, mẹ ta cũng qua đời. Chúng ta bị kẻ thù săn đuổi, và thêm vào đó, người thân yêu qua đời, và dân dân. Dù chúng ta tái sanh ở đâu trong luân hồi, thời gian của chúng ta cũng đều bị tiêu hao trong đau khổ này, trong chất đau khổ kia. không có bất kỳ may mắn nào để được hạnh phúc trọn vẹn trong giây lát. Đau khổ của tất cả những gì giả hợp Bây giờ, một số người có thể nghĩ rằng mọi sự đang diễn tiến hoàn toàn tốt đẹp với mình vào lúc này và dường như chúng ta không bị đau khổ nhiều cho lắm. Thật ra, chúng ta hoàn toàn bị nhận chìm trong những nguyên nhân của đau khổ, ngay cả chính thực phẩm, quần áo, Nhà cửa, các vật trang hoàng và lễ hội Là những thứ đem lại cho chúng ta khoái lạc Tất cả những thứ ấy đều được tạo ra bằng ác hạnh Bởi vì tất cả mọi việc chúng ta làm Những việc ấy hoặc dựa trên nền tảng của ác hạnh Hoặc có liên hệ đến ác hạnh Chỉ có thể dẫn đến đau khổ mà thôi Hãy lấy trà và bột lúa mạch Stampa ra làm ví dụ Để có thể hiểu rõ hơn Ở Trung Quốc, nơi trồng trà Số sinh vật nhỏ bé bị giết hại Khi cây trà được trồng xuống Rồi khi lá được hái, dân dân Qua đó, số sinh vật bị giết chết đó Không thể tính đếm được Sau đó, trà được những phu khuân giác Mang đi xa tận Đa Xê Đô. Mỗi phu khuân giác mang 12 túi Mỗi túi có 6 bánh trà Chịu sức nặng quanh họ bằng dây buộc quanh trán Làm da họ mòn đi Nhưng ngay cả khi cái sọ đầu của họ lộ ra hết, hoàn toàn trắng bệt, thì họ vẫn phải tiếp tục. Từ đô tóc trở đi, vô, những con trâu giác và con la đảm nhiệm việc chuyên chở, lưng chúng muốn gãy sụn. Bụng chúng bị đục thủng bởi những vết cắt, lông chúng loan lỗ từng mảng trầy xác chúng chịu đau khổ ghê gớm vì sự nô lệ này. Sự trao đổi trà chẳng là gì khác Ngoài một loạt những lời thất hứa Lời gạt và cải cọ Cho tới cuối cùng trà được đổi chủ Thường là đổi để lấy những sản phẩm Từ súc vật như len và da cừu non Bây giờ nói tới chuyện len Vào mùa hè trước khi lông cừu bị xén Nó lúc nhúc đầy những bỏ chét, ve yeah, Và những sinh vật bé nhỏ khác Nhiều vô kể như chính len vậy Trong lúc xén lông, những con này bị đứt đầu, bị chặt làm hai hay bị lòi ruột. Số con không bị giết vẫn còn kẹt lại trong len và bị chết ngạt. Tất cả những việc làm này chỉ có thể dẫn tới những cõi thấp. Đối với gia cừu non, hãy nhớ rằng những con cừu mới đẻ đều có đầy đủ những giác quan và chúng biết cảm thấy sung sướng và đau khổ. Đúng lúc chúng đang vui hưởng những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống, trong khi hoàn toàn khỏe mạnh thì chúng lại bị giết. Có thể chúng chỉ là những con vật ngu dại, tuy nhiên chúng không muốn chết, chúng ham sống và đau khổ khi bị hành hạ và giết thịt. Đối với những con cười mẹ, có những đứa con bị giết, thì chúng là một ví dụ sống động về nỗi đau khổ mà một người mẹ mất đứa con duy nhất của mình phải trải qua. Vì thế, khi chúng ta suy nghĩ về việc sản xuất và buôn bán những sản phẩm như vậy, chúng ta có thể hiểu được rằng ngay cả một ngụm trà cũng chẳng thể làm gì khác ngoài góp phần vào việc đưa chúng ta đọa sanh trong những cõi thấp. Bây giờ, hãy xem xét trường hợp của bột lúa mạch Sampa. Trước khi gieo lúa mạch, cánh đồng phải được cày xới. Công việc đó khơi lên mặt đất tất cả mọi con sâu đều Và côn trùng vốn sống ngầm dưới đất Và chôn dùi mọi sâu trùng vốn sống trên mặt đất Những con bò cày tới đâu Thì những con quạ và chim nhỏ Bám theo sao Không ngừng săn bắt những con côn trùng bé nhỏ Khi cánh đồng được tưới nước Tất cả sinh vật sống trong nước Bị mắc cạn trên đất khô Trong khi mọi sinh vật Đang sống ở đất khô Lại bị chết đuối Tương tự vào mỗi giai đoạn gieo hạt Thu hoạch và đập lúa, số lượng chúng sinh bị giết thì không thể tính đếm. Nếu suy nghĩ về điều đó, thì chúng ta hầu như đang ăn các côn trùng được nghiền thành bột vậy. Cũng tương tự như vậy, bơ, sữa, và những thực phẩm khác, ba thực phẩm trắng và ba thực phẩm ngọt mà chúng ta xem là thanh tịnh và không bị những hành vi ác hại làm ô nhiễm thì hoàn toàn không phải như vậy. Phần đông những trâu giác con, những con bê và cừu đều bị giết. Những con không bị giết thì ngay khi được sinh ra và thậm chí trước khi chúng có một dịp may được bú một miếng sữa ngọt của mẹ chúng đã có một sợi thừng quanh cổ và bị cột vào một cái cọc mỗi khi dừng lại bên đường để mỗi ngụm sữa, thức ăn và uống chính đáng của chúng có thể bị đánh cắp để làm bơ và phó mát. Bằng cách rút mất tinh chất của thân bò mẹ là thứ rất cần thiết cho bò con, chúng ta để mặc chúng nửa sống, nửa chết. Khi mùa xuân trở lại, những con bò mẹ già nua trở nên suy yếu tới nỗi thậm chí chúng không thể đứng dậy trong chuồng. Những con bê và cừu non hầu như chết đói, những con còn sống thì yếu ớt và như một bộ xương, lão đảo như sắp chết. Tất cả những yếu tố mà chúng ta coi là những phần cấu tạo nên hạnh phúc Thực phẩm để ăn Quần áo để mặc Và bất cứ những hàng hóa và vật liệu nào chúng ta có thể nghĩ tới Đều được tạo ra bằng một cách tương tự Và duy nhất là qua hành động bất thiện Hậu quả cuối cùng của tất cả những việc làm này Là sự đau khổ vô tận của những cõi thấp Do đó Mọi sự việc mà ngày nay có vẻ như tượng trưng cho sự hạnh phúc thì trong thực tế chỉ là đau khổ của tất cả những sự giả hợp. Đau khổ của sinh lão bệnh tử Đau khổ khi sinh ra đời Tức là sinh khổ Giới loài người trong thế giới hiện nay Chúng ta thuộc loài được sinh ra từ thai tạng, thai sanh Trước tiên, thân thức của một chúng sinh Trong trạng thái trung ấm Phải nhập vào giữa sự hợp nhất tinh dịch của người cha Và máu huyết của người mẹ Sau đó, thân thức đó Phải trải qua nhiều kinh nghiệm đau đớn Trong những giai đoạn khác nhau Khi bào thai được hình thành Như miếng thạch hình tròn Như hình trái xoan lầy nhầy Như hình thuông dày Như hình bầu dục dẫn chắc Hoặc khối u tròn căng cứng Dân dân Một khi tay chân Các cơ quan và các giác quan được hình thành Cái thai sẽ bị nhốt bên trong tử cung tối tâm Hồi hám và ngạc thở khổ sở như người bị ở trong tù vậy. Khi người mẹ ăn thực phẩm nóng, thai nhi đau đớn như thể bị lửa đốt. Khi người mẹ dùng đồ ăn lạnh, nó cảm thấy như thể bị ném vào nước đóng băng. Khi người mẹ nằm xuống, nó như thể bị chôn vùi dưới sức nặng của một quả đồi. Khi mẹ ăn no, nó như thể bị ngạt thở dưới những tảng đá. Khi người mẹ đói, như thể nó bị rơi từ một dách núi. Khi người mẹ đi hay ngồi xuống, nó cảm thấy như thể bị gió dùi dập. Tới lúc phải chào đời, thì nghiệp lực xoay đầu đứa bé xuống để nó sẵn sàng được sinh ra. Khi đứa bé bị đẩy xuống cổ tử cung, nó đau đớn như thể bị một người khổng lồ mạnh mẽ nắm lấy hai chân đập thực mạnh vào tường. Khi bị đẩy qua khỏi xương chậu, Đứa bé cảm thấy như thể bị kéo qua cái lỗ trong một bàn kéo sợi. Nếu tử cung mở quá hẹp, nó không ra được và sẽ phải chết. Quả thực, cả hai mẹ và con có thể chết trong khi sinh đẻ và cho dù qua được thì họ cũng đã phải trải qua tất cả những kinh nghiệm đau đớn của lúc hấp hối, như đại đạo sư Sư Otiyana có nói. Cả mẹ và con Đều đi nửa đường đến gần xứ sở của tử thần Và mọi khớp xương của người mẹ Ngoại trừ xương hàm bị dặn trời ra Đứa bé phải kinh qua mọi sự đau đớn Khi rơi xuống tấm nệm lúc chào đời Nó có cảm giác như bị rơi xuống một cái hố đầy gai Khi được lao chùi lấp chất nhờn trên lưng Thì nó có cảm giác như bị lột da sóng Lúc được tắm sữa Nó có cảm tưởng như bị đánh bằng gai. Khi được đặt vào lòng mẹ, Nó cảm thấy như một con chim nhỏ Bị dìu hâu tha đi. Khi được thoa bơ trên đỉnh đồ, Thì nó có cảm giác như bị trói Và ném xuống một cái lỗ. Được đặt trong nôi Thì giống như bị bỏ vào bùn dơ. Mỗi khi đứa bé bị khổ vì đói, khát, đau bệnh Và những thứ khác Thì điều duy nhất mà nó có thể làm Là la khóc Từ lúc được sinh ra Đến khi lớn lên Và bước vào tuổi thanh niên Ta có cảm tưởng Là có sự phát triển và tăng trưởng Nhưng sự thật là cuộc đời ta Trở nên ngắn đi Càng ngày chúng ta càng tới gần cái chết hơn Chúng ta bị thu hút Trong những công việc tầm thường Của cuộc đời này Hết cái này đến cái kia Chẳng có việc nào đi đến kết thúc Tất cả tiếp nối nhau chỉ dựa trên ác hành Nên kết cục chắc chắn là sẽ bị đọa xanh Vào những cõi thấp và chịu đau khổ vô cùng tận Đau khổ của tuổi già Tức già khổ Khi chúng ta khiến bản thân mình phải bận rộn Với những điều dụng dạc tầm thường Và với những phần sự thế gian không bao giờ chấm dứt Thì nỗi đau khổ của tuổi già Đã lén đến với ta mà không báo trước Từng chút một cơ thể ta mất đi sinh lực Chúng ta chẳng thể tiêu hóa nổi những thức ăn mà mình ưa thích Thị giác mờ đi Và chúng ta không thể nhìn rõ những vật bé nhỏ hay ở xa Thính giác cũng bắt đầu giảm sút Và chúng ta không phân biệt được rõ ràng âm thanh và lời nói Lưỡi không còn nếm được những gì mình ăn uống nữa Cũng không phát âm đúng những gì chúng ta muốn nói Khi tinh thần suy yếu Trí nhớ suy giảm Và chúng ta bị nhầm lẫn và đảng trí Răng cũng bị rụng Nên không còn nhai được thức ăn cứng Và nếu ta có thể nói điều gì Thì cũng trở thành những tiếng lầm bầm khó hiểu thân thể mất đi hơi ấm, nhiệt Nên ta không còn thấy ấm áp Khi mặc quần áo mỏng manh Sức khỏe sa sút Nên ta không thể mang giác những vật nặng được nữa Mặc dù chúng ta vẫn còn sợ thích được sung sướng và hưởng thụ Nhưng ta không còn năng lực để hưởng thụ được nữa Bởi vì kinh mạch và năng lực suy giảm Chúng ta trở nên cáo gắt và thiếu kiên nhẫn Bị mọi người coi thường Ta trở nên trầm út và buồn chán Trong cơ thể, các yếu tố tứ đại bị mất quân bình Nên đem lại nhiều tật bệnh và khó khăn Chúng ta phải giật lộn mỗi khi cử động Như việc đi đứng cũng hầu như trở thành những việc không thể kham nổi Ngài Rastin Mila đã có hát rằng Một, bà đứng lên như thể nhổ một cây cọc khỏi mặt đất Hai, bà đi sóng sáng như trình bắt chim Ba, bà ngồi như một cái túi bị thả rơi Khi ba dấu hiệu này cùng đến, hỡi bà già Bà là một bà lão u buồn và huyển thân bà đã suy sụp Một da dẻ bà hằng những vết nhăn Hai Bà gầy dơ xương, máu huyết thu súc Ba Bà nửa ngay nửa dại, nửa đuôi, nửa điếc Khi ba dấu hiệu này cùng đến, hỡi bà già mặt bà nhăn nhấm với những vết hằng xấu xí Một Quần áo sách rưới tả tơi và lượm thượm. Hai, thức ăn uống sao nhạt nhẽo lạnh tanh. Ba, bà ngồi trên chiếu mà dựa dẫm bốn bên. Khi ba dấu hiệu này cùng đến, hỡi bà già, mà giống như một hành giả du già, chứng ngộ bị người và chó dẫm đạp. Lúc già cả, khi muốn đứng lên, chúng ta hoàn toàn không thể đứng một cách bình thường. Chúng ta phải đặt cả hai bàn tay lên sàn nhà Như thể đang cổ nhổ một cây cột trên nền đất cứng Khi đi chúng ta gặp người lại Và không thể ngước cao đầu Và không thể nhanh chóng nhất chân, hạ chân Chúng ta sóng sáng như một đứa trẻ rình bắt chim Mọi khớp tay chân bị diêm sưng Để nỗi ta không thể ngồi xuống từ từ Và ngược lại Còn bộ sức nặng của ta lập tức đổ sầm xuống Như một cái bị cói đứt dây treo Khi già thịt ta bị tiêu hao Và tà giảng ra Thân thể và mặt chúng ta đầy những vết nhăn Giới ít thịt và máu bao quanh Tất cả các khớp lộ xa hơn Xương gò má và mọi đầu xương khác nhô lên dưới da Chỉ nhớ bị suy giảm Chúng ta trở nên trì trệ, mu mờ, đuôi điếc Chúng ta không thể suy nghĩ sáng suốt và cảm thấy choáng dáng say sẩm. Sinh lực suy yếu, chúng ta chẳng còn muốn ngó ngàng gì tới mình, nên quần áo chúng ta mặc luôn luộn thượm và sờn rách. Khi ăn, ta thường bỏ mứa và không thấy có mùi vị gì, gì. Mọi thứ ta ăn đều lạnh lẽo và nhạt nhẽo. Chúng ta cảm thấy nặng nề đến nỗi khó có thể làm được việc gì. Trên giường, Chúng ta phải dựa dẫm tứ phía và không thể ngồi dậy. Bởi vậy, sự suy yếu của thân thể chúng ta đem lại nỗi phiền muộn và đau khổ tinh thần ghê gớm. Tất cả vẻ đẹp và sáng sủa trên khuôn mặt của chúng ta bị phai nhòa, da vẻ nhăn nheo và trắng cũng hằng những nếp nhăn xấu xí của một tâm trạng không sung mãn. Mọi người xem thường chúng ta và cho dù người ta bước qua đầu ta, tập cũng không thể dậy nổi. Chúng ta không phản ứng lại nữa. Cứ như thế, là những hành giả du già chứng ngộ và tịnh với bất tịnh không còn hiện hữu nữa. Không thể chịu đựng nỗi khổ của tuổi già, chúng ta muốn chết, nhưng thực ra càng tới gần cái chết, chúng ta lại càng khiếp sợ nó. Tất cả những điều này khiến những nỗi khổ mà chúng ta phải trải qua trong tuổi già không khác biệt lắm nỗi khổ của chúng sanh trong các cõi thấp ở đau khổ của bệnh tựct tức bệnh khổ khi 4 yếu tố tứ đại tạo nên cơ thể chúng ta trở nên mất quân mình mọi loại bệnh tựct những loại thuộc về gió mực đàm thấp nhân dân xuất hiện và những cảm giác đau đớn khổ sở xâm chiếm chúng ta ngay khi những cơn đau nhức đầu tiên của bệnh tật tấn công Dù thân tâm ta trẻ trung tới đâu Dù ta mạnh mẽ và chói ngời tới đâu Dù cho ta đang ở trong thời kỳ sung mãn nhất Chúng ta vẫn sụp đổ như con chim nhỏ bị ném đá Sức mạnh của ta biến mất Chúng ta lúng sâu xuống nềm Và bất cứ chuyển động nào dù nhẹ nhàng cũng rất khó khăn Thậm chí Việc trả lời khi có người hỏi thăm Cũng là một cố gắng Giọng nói của ta Dường như đến từ một nơi sâu thẳm Và khó bật ra thành tiếng Chúng ta cố nằm nghiêng bên phải Rồi bên trái Nằm ngửa, nằm sấp Nhưng chẳng bao giờ có thể thoải mái Chúng ta mất cảm giác ngon miệng Và không thể ngủ được về đêm Ngày lẫn đêm dường như dài vô tận Chúng ta phải chịu đựng uống thuốc trắng Chua hay nóng Phải kiên nhẫn đối với việc đốt lấy máu Và mọi loại điều trị khó chịu khác Ý nghĩ rằng bệnh tật này có thể làm ta chết đột ngột Khiến chúng ta kinh sợ Dưới sức mạnh của những thế lực bệnh hoạn Và sự không toàn vẹn của bản thân Chúng ta có thể mất kiểm soát cả thân lẫn tâm Và khi những tri giác mê lầm thông thường của ta Lên tới cực độ Thì chúng ta bắt đầu có ảo giác Thậm chí đôi lúc người bệnh còn tự tử Những người đau khổ vì những loại bệnh tật Như bệnh cùi, động kinh Họ bị mọi người bỏ sơi Và để mặt họ suy ngẫm về số phận của mình Họ vẫn còn sống mà như thể đã chết Người bệnh thường không thể tự chăm sóc mình Bệnh tật làm cho họ nóng nảy Và luôn tìm kiếm lỗi lầm Nơi những gì người khác làm cho họ Càng ngày họ càng trở nên khó tính hơn Và hay chỉ trích hơn Và nếu bệnh tật của họ tiếp tục kéo dài Mọi người sẽ trở nên mệt mỏi khi săn sóc họ Và không còn làm những gì họ đòi hỏi nữa Nỗi bực dọc với bệnh tật của họ gây xa liên tục hành hạ họ Đau khổ của cái chết Chết khổ Khi cái chết tới gần Chúng ta sẽ nằm việt giường Và không còn sức để đứng dậy Thậm chí khi nhìn thấy đồ ăn thức uống Ta cũng chẳng còn cảm thấy thèm muốn nữa Bị hành hạ bởi những cảm giác của người sắp chết Ta cảm thấy càng lúc càng tuyệt vọng Và tất cả lòng can đảm cùng niềm tin đều tan biến Chúng ta có những điểm báo Và những ảo giác Về những gì đang chờ đợi mình Đã đến lúc cho cuộc xa đi lớn lao Gia đình và bạn bè tụ tập quanh ta Nhưng họ không thể làm gì Để trì hoãn cuộc khởi hành của ta Chính bản thân ta phải trải qua nỗi khổ của cái chết Một cách hoàn toàn đơn độc Ta cũng chẳng có cách nào Để đem theo những dựt sở hữu Dù chúng có thể nhiều tới đâu chăng nữa Ta không thể tự mình buông bỏ những thứ đó Nhưng cũng biết rằng mình cũng không thể giữ được chúng Sự hối hận tràn ngập trong tâm Khi ta nhớ lại những hành nghiệp bất thiện đã làm Ta khiếp sợ khi nghĩ về những đau khổ của các cõi thấp Cái chết đến đột ngột Nỗi sợ hãi phủ chụp lấy ta Những tri giác về cuộc đời biến mất Và thân thể lạnh dần Khi người hành nhiều ác nghiệp chết Họ nắm chặt lấy ngực mình Khiến trên da đầy những dấu móng tay Khi nhớ lại mọi ác hành của mình Họ run sợ vì bị tái sanh trong những cõi thấp Họ tràn đầy hối hận vì đã không thực hành pháp Trong khi có được sự tự do để làm điều đó Bởi đó là điều ích lợi duy nhất vào lúc chết Khi nhận ra điều đó Họ cảm thấy vô cùng đau khổ Đó là lý do tại sao Họ lại đấm ngực Và để lại đầy những dấu móng tay Ở đó khi chết Có câu nói rằng Hãy xem một người ác hấp hối Cái ấy là một vị thầy minh họa Cho chúng ta thấy nghiệp quả Của mọi hành vi Thậm chí trước khi chết Những cõi thấp bắt đầu thâm nhập vào họ Bất kỳ điều gì họ cảm nhận Đều trở thành mối đe dọa Mọi cảm giác Đều khiến cho họ đau khổ Tứ đại tan xả Hơi thở khỏi khè Và chân tay sủ liệt Họ bắt đầu có các ảo giác Đôi mắt trợn trừng Và khi họ từ giả đời này Thần chết sẽ đến gặp họ Những ma quỷ trong trạng thái trung ấm xuất hiện Mà họ không có người che chở Hay nơi nương tựa nào Chẳng có gì bảo đảm rằng Giây phút mà ta sẽ rời bỏ cuộc đời này Hoàn toàn trần trụi và trắng tay Sẽ không đến vào ngày hôm nay Khi điều này xảy ra Điều duy nhất sẽ thực sự giúp đỡ chúng ta Chính là Phật Pháp Không có nơi nương tựa nào khác Có câu nói rằng Trong thai tạng của mẹ Hãy chuyển tâm bạn hướng về Pháp Ngày khi bạn chào đời Hãy nhớ nghĩ đến giáo Pháp Cho giây phút lìa đời Bởi cái chết đến thật đột ngột, đối với người trẻ cũng như già, nên chúng ta phải bắt đầu thực hành pháp ngay từ đốt sinh ra đời. Duy chỉ một mình pháp sẽ giúp đỡ chúng ta vào lúc chết. Nhưng cho tới bây giờ, chúng ta đã lãng quên cái chết quá bận rộn trong việc đánh bại kẻ thù và giúp đỡ bạn bè, chăm sóc của cải và nhà cửa của mình. Hoàn toàn bị gia đình và bằng hữu chiếm lĩnh nhưng nếu suy ngẫm về điều đó thì diệt để thời gian trôi qua như thế và chìm sâu trong tham sân và suy si vì lợi ích của bạn bè và những người thân yêu chính là một sai lầm khủng khiếp những đau khổ khác của con người nỗi sợ hãi gặp kẻ thù địch chúng ta triừ phí tất cả thời gian của mình Để tìm kiếm giàu sang và thịnh dượng Và canh chừng sự giàu sang thịnh dượng đó Cả ngày lẫn đêm Nhưng cuối cùng Thì ngay cả điều đó Cũng không giúp ta khỏi phải chia sẻ tài sản của chúng ta Với kẻ thù Những kẻ cướp ngày trộm đêm Chó hoang, chó sói Và những thứ dữ khác Hoàn toàn có thể bất ngờ tấn công ta Mà không báo trước Rõ ràng Là càng có nhiều của cải và tài sản Thì ta lại càng thêm phiền não Để thâu đạt được những thứ ấy Để bảo vệ và cố gắng làm cho những thứ ấy tăng trưởng Ngài Long Thọ đã viết Việc tích lũy canh chừng Và làm cho của cải tăng trưởng Sẽ làm bạn kiệt sức Hãy hiểu rằng Của cải trù phú Chỉ đem lại sự suy tàn và hủy hoại Ngài Rất Sinh Milakrepa có nói Lúc bắt đầu, của cái làm bạn hạnh phúc và thèm thuồng Nhưng dù có nhiều đến đâu, dường như chẳng bao giờ bạn thấy đủ Trong khi đó, tâm bụng xỉn cột những nút thắt quanh bạn Bạn không thể chịu đựng được khi phải dùng của cái vào diệt cúng dường hay từ thiện Sự giàu có của bạn hấp dẫn cái thù và những thế lực xấu Và tất cả những gì bạn tích góp Lại bị người khác tận dụng Vào lúc cuối Con quỷ giàu có đặt cuộc đời bạn Vào nỗi hiểm nghèo Nắng lòng biết bao Khi đã chỉ làm việc trong năm tài sản cho kẻ thù Ta Milatrepa Đã giết bỏ khối nặng này Là kẻ kéo lôi ta Vào luân hồi sanh tử Ta chẳng còn mong muốn nữa Yêu tin cám dỗ này Những đau khổ của chúng ta mối tương quan trực tiếp tương ứng với số lượng những gì ta sở hữu chẳng hạn nếu ta sở hữu một con ngựa ta sẽ lo nghĩ nó có thể bị kẻ thù chiếm đoạt hay bị ăn trộm ta sẽ lo rằng liệu nó có đủ cỏ khô để dùng hay không chỉ một con ngựa thôi cũng đủ mang lại bao nhiêu phiền toái Nếu ta có một con cừu ta sẽ có nhiều phiền toái tương xứng Với một con cừu, nếu ta có một túi trà, Chắc chắn ta sẽ có nỗi phiền não đáng giá một túi trà. Vì vậy, hãy quán chiếu và thiền quán, Để hiểu rằng, được sống trong an bình là điều quan trọng như thế nào, Như câu ngạn ngữ cổ xưa có nói, Không của cải thì không kẻ thù, Hãy tạo hướng khởi cho mình bằng những câu chuyện của chư Phật trong quá khứ, Và hãy nhổ bật gốc tất cả những tham luyến tiền bạc và của cải. Hãy sống bằng những gì mình nhận được như những con chim và cống hiến hoàn toàn bản thân mình vào việc thực hành Phật Pháp. Nỗi sợ hãi mất người thân yêu Chúng ta sống trong thế giới luôn hồi Và cảm thấy sàng buộc với những người mà ta đồng cảm Và thu địch với những người khác Vì lợi ích của gia đình, đệ tử, đồng bào, bạn bè Và những người thân yêu của chúng ta Ta sẵn sàng trải qua mọi thứ đau khổ Dù là họ hàng hay bằng hữu thì không một ai trong số những người mà chúng ta có những sự ràng buộc này có thể sống mãi mãi và không sớm thì muộn, chúng ta cũng buộc phải xa lìa họ. Họ có thể chết hay buông ba ở những xứ khác, hoặc bị kẻ thù hoặc nguy hiểm đe dọa. Và những nỗi khổ họ phải trải qua sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, còn sâu xa hơn cả những nỗi khổ của chính chúng ta. Đặc biệt là các bậc cha mẹ, Quan tâm quá nhiều tới con cái Và thường xuyên lo lắng chúng có thể bị lạnh, đói hay khác Hoặc chúng ta có thể bị đau ốm hay chết đi Trong thực tế, họ thương con tới nổi Tha họ chết còn hơn là để chúng ta phải đau khổ Và vì lợi ích của chúng, họ phải trải qua rất nhiều đau khổ Nhưng dù chúng ta đau khổ quá nhiều Vì nỗi lo sợ phải bị chia cách với bạn bè và người thân yêu Thì chúng ta nên suy nghĩ về những điều này thật cẩn thận Liệu chúng ta có thể quả quyết rằng những người thân yêu của ta thì đáng yêu như ta nghĩ không? Chẳng hạn cha mẹ ta nói thương chúng ta như con cái họ Nhưng cách họ thương yêu ta là một cái thứ thương yêu lầm lạc Và có hậu quả vô cùng tai hại Bằng cách cố gắng cho chúng ta của cải, tài sản và lập gia đình cho ta Cha mẹ ta đang cột chặt chúng ta vào giới luân hồi Cha mẹ dạy cho ta mọi thứ chúng ta cần Để ta biết cách đối xử tốt hơn với các đối thủ của ta Cách quan tâm tới bạn bè, cách làm giàu Và dạy cho ta tất cả các kế hoạch tai hại khác Nhưng làm như vậy thực sự là chỉ để cầm chắc một điều Là chúng ta sẽ bị mắc bẫy Không thoát xa được khỏi những cõi thấp Các bậc làm cha mẹ chẳng thể làm được điều gì tệ hại hơn thế nữa Về phần con cái chúng ta Cả trai lẫn gái Lúc đầu chúng bú tinh chất từ thân ta Lúc lớn lên chúng lấy thực phẩm khỏi miệng ta Và vào lúc cuối chúng lấy tài sản khỏi tay ta Để đáp lại tình thương của ta Chúng nổi loạn chống lại chúng ta Chúng ta trong khi làm cha mẹ đã cho những đứa con trai tất cả tài sản mà chúng ta kiếm được suốt đời mình không tính toán giá trị và chẳng quan tâm gì đến tất cả những hoạt động bất thiện những nỗi khổ và sự phê bình chỉ trích mà ta đã phải nếm chịu Nhưng chúng vẫn không có lòng biết ơn tối thiểu Cho dù ta cho chúng nhiều đồng tiền Trung Hoa bằng bạc chúng cũng chẳng biết ơn gì hơn Bất kỳ người bình thường nào nhận được từ ta một nhím lá trà Chúng chỉ nghĩ rằng bất kỳ những gì của cha mẹ Đều tự động thuộc về chúng Những kẻ chị em và con gái chúng ta cũng thế Họ ngốn nuốt tài sản của ta mà không một chút biết ơn Chúng ta càng cho họ thì họ càng muốn thêm Nếu chúng ta chỉ có được chút ít Như một miếng lam Ngọc giả dùng làm dựt để đếm Khi lần tràn hạt thì chị em và con gái ta cũng sẽ đến nịnh bợ Khiến ta cũng phải buông nó xa để cho họ Trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất thì họ góp phần vào sự thịnh dưỡng của người khác Nhưng chẳng mang lại điều gì cho ta Nhưng nếu giả dụ hoàn cảnh trở nên tệ hại Thì chúng lại trở về nhà mang theo sự ô danh và buồn tuổi cho gia đình mình Vậy phần những thân quyến và bạn bè khác của ta Họ đối xử với ta như đối với những vị trời Đó là chừng nào mà chúng ta vẫn còn giàu có hạnh phúc Và mọi việc đang tiến triển hết sức tốt đẹp Họ làm bất kỳ những gì có thể làm để giúp ta Và cho ta tất cả những thứ mà ta không cần Nhưng nếu ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn Thì mặc dù ta chẳng làm điều gì tổn hại đến họ Họ sẽ đối xử với chúng ta như kẻ thù và đáp trả lại lòng tốt của ta bằng ác ý tất cả điều này cho thấy con trai con gái gia đình và bằng hữu chẳng có chút giá trị nào như ngài ra sinh Milarepa đã diễn tả trong bài đạo ca của ngài lúc ban đầu con trai của bạn là một thiên thần nhỏ duyên dáng bạn thương nó nhiều đến mức không thể chịu nổi khi lớn lên Nó đòi hỏi quyền lợi thực hôn tận. Bạn cho nó mọi thứ. Nhưng chẳng bao giờ nó thỏa mãn. Nó đem về nhà con gái của người khác. Xô đẩy cha mẹ nhân từ của nó ra ngoài. Khi cha gọi, nó chẳng thèm trả lời. Khi mẹ gọi, thậm chí nó chẳng buồn nghe. Cuối cùng, nó giống như một người hàng xóm ở xa. Bạn tự hủy hoại chính mình khi nuôi dưỡng một tên lừa đảo như thế. Nẵng lòng biết bao khi sinh ra kẻ thù của chính bạn Ta, Milarepa, đã ném đi bộ yên cương này Là thứ trói buộc ta vào luân hồi Ta không cần bất kỳ ai trong những đứa con trai thế tục ấy Rồi ngày tiếp tục vào lúc đầu, đứa con gái là một thiên nữ bé nhỏ xinh tươi Hổng hách độc chiếm mọi tài sản tốt lành nhất của bạn Lớn lên, nó không ngừng đòi hỏi quyền lợi Công khai yêu sách cha đủ mọi điều Và kính đáo lấy trộm của mẹ Không bao giờ thỏa mãn với những gì được cho Nó là nguồn thất vọng của bậc cha mẹ nhân từ Cuối cùng, nó là con yêu tin mặt đỏ Khi mọi việc tốt đẹp, nó là báo vật cho người khác Khi mọi việc tệ hại, nó sẽ đem tai họa tới cho bạn Nẵng lòng biết bao con quỷ phá hoại này Ta, Milarepa đã ném đi nỗi buồn khôn nguôi này. Ta không muốn một đứa con gái sẽ dẫn ta tới chỗ hủy diệt. Cuối cùng, vào lúc đầu, bạn bè tươi cười khi gặp bạn và cả thôn lũng âm gian Hãy vào đây và mời ngồi. Chung cuộc, họ đáp lại lòng hiếu khách của bạn bằng thịt và bia. Món đổi món đáp trả chính xác từng cái một. Cuối cùng Họ gây tranh chấp trên sự thù ghét hay thàm luyến Nắng lòng biết bao những người bạn xấu ác này Với tất cả những tranh cãi của họ Ta, Milarepa, đã từ bỏ những bạn bè ăn nhậu lúc thảnh thơi Ta không muốn bất kỳ bằng hữu thế tục nào Nỗi khổ của ham muốn không đạt được Trong thế gian này, không ai trong chúng ta Không muốn được hạnh phúc và được cảm thấy sung sướng Nhưng chẳng ai trong chúng ta Đạt được những gì mình mong muốn Ví dụ Có gia đình cố gắng xây nhà Để được sống cho tiện nghi Nhưng ngôi nhà sụp đổ Và đè chết họ Có người muốn ăn để thỏa mãn cơn đói Nhưng thực phẩm làm họ bị bệnh Và gây nguy hại cho mạng sống của họ Có những người lính chiến đấu Hy vọng sẽ chiến thắng Và lập tức bị giết Có đoàn thương nhân Tiến hành những chuyến đi buôn diễn du Với hy vọng chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận Nhưng bị tấn công và trở nên nghèo khổ Dù chúng ta có hào tốn bao công sức Để kiếm tìm hạnh phúc và của cải trong cuộc đời này Nhưng chúng ta sẽ không thể đạt được những điều ta mong muốn Ngay cả việc thỏa mãn cơn đói trước mặt Trừ phi nào những hành nghiệp trong quá khứ của chúng ta Có thể tạo đủ duyên lành để những việc đó trổ quả. Những gì chúng ta làm đều gây nên phiền não cho mình và người khác. Chỉ duy một điều chúng ta có thể chắc chắn là ta sẽ không thể thoát khỏi đáy sâu của các tầng địa ngục. Đó là lý do tại sao một tia lửa nhỏ công đức cũng đáng giá là hơn một trái núi nỗ lực. Những hoạt động luân hồi tiếp nối không bao giờ chấm dứt Liệu chúng có lợi ích gì không? Tất cả mọi nỗ lực của chúng ta trong vòng quay luân hồi Từ vô thủy chỉ nhằm đạt được những gì ta mong muốn Xong, chúng lại không đem lại cho ta điều gì ngoài sự đau khổ Nếu như những năng lực mà ta đã dành trong quá khứ Cho những mục đích thế gian hoặc trong những năm đầu Hoặc trong những năm cuối của chỉ duy nhất một cuộc đời Khiến ta hiến dân những năng lực này cho Phật Pháp Thì giờ đây chắc chắn chúng ta đã chứng thành Phật quả Và cho dù không đạt được như vậy Có một điều chắc chắn là ít nhất Chúng ta sẽ không bao giờ phải hứng chịu đau khổ Trong những cõi thấp nữa Chúng ta nên thiền quán như sau Giờ đây là lúc ta hiểu rõ sự khác biệt Giữa những gì ta nên làm và không nên làm Hãy ngưng việc đặt hy vọng lớn lao Nơi những công trình của Luân Hồi Vì chúng là những thứ mà ta sẽ chẳng bao giờ hoàn tất được Thay vào đó hãy thực hành giáo pháp chân chính Bởi vì chắc chắn chỉ có nương vào đó mà mới có được sự thành tựu Nỗi khổ vì gặp điều không mong muốn Không ai trên thế gian này Ước muốn bất kỳ loại đau khổ nào Đã được mô tả ở đây Tuy nhiên Chúng ta luôn phải trải qua đau khổ Dù có muốn hay không Chẳng hạn Có những người Do những hành nghiệp trong quá khứ Phải làm bộ hạ của một kẻ thống trị Hay làm nô lệ của kẻ giàu có Trái với ước muốn của họ Họ hoàn toàn phải phụ thuộc vào ý muốn của chủ Không có được một giây phút tự do nào Họ có thể bị trừng phạt thật nặng nề vì một lỗi lầm rất nhỏ mà chẳng thể làm được gì về việc đó cả. Cho dù họ bị dẫn đến nơi hành hình, họ biết rằng họ cũng không thể trốn thoát. Chúng ta luôn luôn phải gặp những gì mình không mong muốn như đứng toàn giác Longchenpa có nói. Bạn thích sống với gia đình và những người thương yêu mãi mãi nhưng chắc chắn là bạn phải bỏ lại họ. Bạn thích được giữ căn nhà xinh đẹp của mình Mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn phải để lại phía sau. Bạn thích được hưởng thụ hạnh phúc, giàu sang và an nhàng. Mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn phải đánh mất chúng. Bạn thích giữ đời người tuyệt hảo này với những tự do và thuận lợi. Mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn phải chết. Bạn thích được học giáo Pháp với vị thầy phi thường của bạn. Mãi mãi, nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ phải chia ly. Bạn thích được ở bên những thiện tri thức tốt lành mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn sẽ phải rời xa. Ô những người bạn của ta, những người đã vỡ mộng về cõi luân hồi. Ta, kẻ ăn mày vô pháp, thúc đẩy các bạn, từ hôm nay hãy mặc áo giáp tin tấn, bởi đã tới lúc phải băng qua sinh tử để đến xứ sở của Đại Lạc, là nơi không có sự cách ngăn của cải, tài sản, sức khỏe, hạnh phúc. và được nhiều người mến mộ, tất cả đều là kết quả của thiện hạnh trong quá khứ. Nếu ta tích lũy thiện hạnh trong quá khứ, thì kết quả là tất cả những điều này sẽ đến với ta một cách tự nhiên, cho dù có muốn hay không. Nhưng nếu không có thiện hạnh, thì dù nỗ lực đến đâu chăng nữa, ta cũng không đạt được những gì mong muốn. Tất cả những gì ta sẽ thu hoạch được là những thứ ta ít mong muốn nhất. Vì thế, Khi thực hành pháp, ta phải dựa vào kho tài sản vô tận là sự hài lòng với bất kỳ những gì sẽ xảy đến. Nếu không, một khi bắt đầu tu tập, chắc chắn là những tham vọng thế gian của ta trong đời này sẽ làm cho ta phiền não và khiến cho các bậc linh thánh phải phật lòng. Ngài Chessun Mila có hát rằng Những gì mà Đức Thế Tôn đứng chiến thắng đã giảng dạy chủ yếu là Làm thế nào thoát khỏi tám mối quan tâm tầm thường Nhưng hỡi những kẻ tự cho là uyên bác thời nay Không phải là những mối quan tâm thế tục ấy Còn nảy nở lớn hơn trước nữa hay sao Đứng Chiến Thắng đã giảng dạy những giới luật để tuân theo Nhờ đó người ta có thể rút lui khỏi tất cả mọi việc đời Nhưng các vị tu sĩ thời nay Những kẻ tuân theo giới luật này Không phải là những công việc thế gian của họ Lại còn nhiều gấp bội lần hơn trước hay sao Ngài dạy làm thế nào để sống như những bậc hiền thánh ngày xưa Nhờ đó người ta có thể cắt đứt những ràng buộc với bạn bè và thân quyến Nhưng những kẻ sống như những bậc thánh thời nay Chẳng quan tâm là người ta tới thăm họ Thậm chí còn nhiều hơn trước hay sao Tóm lại, tu tập mà không nhớ tới cái chết Thì bất cứ giáo pháp nào cũng vô ích những loại sống trong thời buổi suy thoái Ở bốn trung châu Đặc biệt là tại đây Ở cõi Diêm Phù Đề Tram Bu Cõi người này Bị tước đi ngay cả những cơ hội Hạnh phúc nhỏ bé nhất Cuộc sống của họ tràn ngập đau khổ Ngày nay Sự suy thoái ngày càng tăng tốc độ Với mỗi một năm qua Với mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi bữa ăn Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối Đại kiếp đang đi từ chỗ xấu Tới tệ hại hơn Giáo lý của Đức Phật Và hạnh phúc của chúng sinh Đang suy tàn Mỗi lúc càng nhiều hơn Hãy suy ngẫm về tất cả những điều này Và hãy phát khởi một tâm cảm Chán ngán luân hồi Đặc biệt, Châu Diêm Phù Đề này Có thể cho ta thấy rất rõ Cái mãnh lực đặc biệt Của sự trổ quá của nghiệp Là điều làm cho mọi sự khó có thể lường trước được Cho dù là tốt hay xấu Dễ chịu hay khó chịu Cao hay thấp Pháp hay phi pháp Ta cần tự mình thấu hiểu sự vật ra sao Và hãy giữ cho tâm thức được hoàn toàn minh bạch Về những gì nên làm Và những gì nên tránh Hãy đưa lời khuyên của Đấng Toàn Giác Long Chenpa vào thực hành Đôi khi Hãy nhìn vào những gì bạn thấy là thuận lợi. Nếu bạn biết đó chỉ là tri kiến, mọi sự bạn kinh qua sẽ trở nên lợi lạc. Đôi khi, hãy nhìn vào những gì bạn thấy là bất lợi và tai hại. Điều này thì tối yếu sẽ khiến bạn kinh sợ cách bạn nhìn sự việc một cách mê lầm. Đôi khi, hãy nhìn vào bạn bè của mình và các bậc thầy của những người khác. Việc phân biệt người tốt với người xấu Sẽ khiến bạn hứng khởi trong tu tập Đôi khi hãy nhìn vào sự phô diễn kỳ diệu Của tứ đại trong không gian Bạn sẽ thấy làm thế nào Mọi tạo tác lắng xuống trong chân tánh của tâm Đôi khi hãy nhìn vào sứ sở Nhà cửa và tài sản của bạn Khi thấu hiểu chúng là mộng Huyễn Bạn sẽ cảm thấy ghê sợ Trước cách nhìn lầm lạc của bạn Đôi khi, hãy nhìn vào của cải và tài sản của người khác. Khi thấy họ đáng thương ra sao, bạn sẽ bỏ đi tham vọng của cõi luân hồi. Tóm lại, khi khảo sát bản tánh của mọi việc trong tất cả những nét vẻ đa dạng, bạn sẽ tiêu diệt được mê lầm của sự bám chấp vào mọi thứ như là thật. 5. Atula, Phạn, Asuras Các Atula, hay các bán thiên, Semigoth, vốn là địch thủ của chư thiên, được hưởng thụ nhiều khoái lạc và thừa thải về vật chất. Tuy nhiên, họ có một khuynh hướng ganh tị thù hận mạnh mẽ, hay gây hấn và tranh chấp từ những kiếp trước. Kết cục của những ách hành này là ngay sau khi mang thần tướng của Atola trong kiếp hiện tại, họ bắt đầu mang những cảm giác thù hận dữ dội Thậm chí, ngay trong cõi giới của họ Cũng có những cuộc tranh cãi Để chiếm giữ các lãnh thổ và địa phận Và họ tiêu phí toàn bộ thời gian của mình Để đánh nhau và gây hứng với nhau Về những bất đồng như vậy Nhưng tệ hại hơn nữa Khi nhìn lên cõi trời Họ có thể thấy chư thiên giàu có tột bậc Họ cũng thấy rằng Mọi ước muốn và nhu cầu của chư thiên Được cung cấp bởi một cây như ý Tuy nhiên Sẽ cây ấy lại nằm trong cõi của họ Khi nhìn thấy như vậy Tâm họ tràn ngập một mối oán giận Không thể nào chịu nổi khoác áo giáp và chuột lấy các vũ khí Họ lên đường ghi chiến với chư thiên Khi các vị trời nhìn thấy những gì xảy ra Họ đi tới khu rừng hiếu chiến Mặc vào áo giáp và cầm lấy vũ khí Chư thiên giữ một con voi 33 đầu Gọi là kiên định siêu phàm Vua trời Đế Thích Indra của họ, ngự trên đầu voi ở giữa, cùng với tất cả các đại thần bao quanh trên 32 đầu kia, xung quanh là vô số chư thiên đầy hào quang ánh sáng, cất cao tiếng hô sung trận. Khi trận chiến bắt đầu, chư thiên thả xuống một trận mưa vũ khí, chày, giáo, bánh xe, những mũi tên khổng lồ, vân vân. Năng lực huyền diệu của họ Khiến họ có sức mạnh lôi những ngọn núi lớn vào lòng Và ném trúng xuống như hỏa tiễn Do nghiệp lực trong quá khứ Chư thiên cao lớn hơn con người 7 lần Nhưng các bán thiên Atula thì nhỏ hơn chư thiên nhiều Chư thiên chỉ có thể bị giết khi bị đứt đầu Xong nhờ chất cam lộ linh thiên của họ Mà bất kỳ vết thương nào khác trên thân họ Cũng sẽ lập tức lành lặng Nhưng các bán thiên Atula lại chết y hệt như con người khi bị đánh trúng vào một bộ phận quan trọng nào đó trên thân thể. Do đó, họ bị thua trận rất nhiều. Nhiều khi, chư thiền phái một con voi được gọi là hộ vệ của tất cả, điên cuồng vì hơi men, với một bánh xe có các lưỡi kiếm được cột vào vòi của nó, khiến hàng trăm ngàn Atula phải bỏ mạng. Thì thể họ đổ lăn xuống sườn núi Tu Di Và rơi xuống những hồ đại hoa Mỹ Phía dưới làm nước hồ loan đầy màu máu Trong cõi Atula này Cùng những cuộc chiến đấu và gây hứng thường xuyên Họ cũng không thoát khỏi đau khổ Hãy thiền quán về số phận của họ Từ tận đáy lòng bạn Chư Thiên thiên vui hưởng sức khỏe, tiện nghi, của cải và hạnh phúc toàn hảo suốt cuộc đời họ. Tuy nhiên, họ tiêu phí thời gian trong việc tiêu khiển, ý tưởng thực hành pháp không bao giờ hiện đến với họ. Suốt trong cả cuộc đời có thể kéo dài một đại kiếp, chẳng bao giờ niệm tưởng thực hành pháp khởi lên trong tâm họ, dù chỉ trong giây lát. Rồi thì khi đã lãng phí cả cuộc đời trong sự phóng dật đột nhiên họ phải đối mặt với cái chết. Tất cả các chư thiên trong sáu cõi trời dục giới, từ cõi trời của tứ thiên vương cho tới cõi được gọi là hóa lạc, đều phải chịu đựng nỗi khổ của cái chết và luân hồi. Có năm dấu hiệu báo trước cái chết của một vị trời. Thân họ vốn chói sáng, có thể nhìn thấy cách mục lý khoảng... 4,8 km hay vài dặm, bỗng mờ dần đi. Chiếc ngai mà trước đây họ vẫn ngựa trên đó và không bao giờ cảm thấy mỏi mệt thì giờ đây không còn làm cho họ hài lòng. Họ cảm thấy thiếu tiện nghi và không còn thoải mái. Vòng hoa trên đầu của họ trước đây dù lâu đến đâu cũng chẳng bao giờ tàn nhưng giờ đây đã khô héo. Y phục của họ luôn sạch sẽ tinh tương Dù có mặt bao lâu thì nay trở nên cũ, bẩn và bắt đầu bốc mùi. Thân họ bắt đầu đổ mồ hôi dù trước đây không bao giờ như vậy. Khi năm dấu hiệu đưa họ gần tới cái chết bắt đầu xuất hiện, họ rất đau khổ vì biết chẳng bao lâu nữa mình cũng sẽ chết. Bằng Hữu và những người thân yêu của họ cũng biết những gì sắp xảy ra với họ. Nhưng họ không thể tới gần nữa. mà chỉ đứng ở xa, ném hoa và nói những lời chúc tốt lành. Khi Ngài chết và từ giả nơi đây, cầu xin Ngài được tái sanh vào cõi người. Cầu mong Ngài làm nhiều việc thiện và lại được tái sanh vào cõi trời. Với những lời đó, họ tự bỏ chư thiên đàn hấp hối. Hoàn toàn cô độc, chư thiên đàn hấp hối phải chìm đắm trong nỗi buồn sâu. Bằng thiên nhãn, họ biết nơi mình sắp. Nếu phải tái sanh ở một cõi đau khổ Thì những đau đớn của sự đai đoạn này Xâm chiếm tâm họ Và làm cho họ càng đau khổ Trong khi mệnh của họ ở cõi trời vẫn chưa kết thúc Những đau khổ này trở nên mãnh liệt gấp 2 Rồi gấp 3 lần Khiến họ tuyệt vọng và than khóc Trong 7 ngày liền trên cõi trời 7 ngày trên cung trời thứ 33 Cung đau lợi hay đế thích thiên Thì bằng 700 năm ở cõi người Trong thời gian đó Khi nhìn lại và hồi tưởng lại tất cả những phút lạc Và sung sướng mà họ đã từng vui hưởng Họ nhận ra là mình không thể nán ở lại được nữa Và họ phải trải qua nỗi khổ của sự chuyển kiếp Rồi nhìn về phía trước Khi đã bị dày vò bởi thị kiến có được Về nơi tái sanh trong tương lai Họ trải qua nỗi đau khổ của việc bị đọa vào cõi thấp hơn. Nỗi đau đớn của cả hai tâm trạng này còn khổ sở hơn cả nỗi khổ trong địa ngục. Trong hai cõi trời cao nhất, không có những đau khổ rõ ràng của cái chết và sự chuyển kiếp. Tuy nhiên, khi nghiệp quả đã đưa họ tới đây bị cạn kiệt vì những vị trời này rơi vào những cõi thấp như thể thức dậy sau giấc ngủ. Sự đau khổ của họ là như vậy Nhưng Ngài Long Thọ có nói Hãy biết rằng ngay cả chính Phạm Thiên Sau khi có được hạnh phúc nhờ thoát khỏi vướng mắc Đến lượt ông ta phải chịu đau khổ không ngừng dứt Như dầu đốt lửa của địa ngục vô gián Do đó, dù chúng ta sinh ra bất cứ nơi đâu trồng sáu cõi Tất cả đều có một bản chất là đau khổ Tất cả đều là sự trồng chất đau khổ, tất cả đều là một cổ máy động cơ của đau khổ và không là gì khác hơn ngoài đau khổ. Tất cả giống như một cái hố sâu bằng lửa, một hòn thảo đầy quỷ cái ăn thịt người, một vực sâu trong đại dương, đầu lưỡi dao hay một hầm phân. Ta không thể tìm ra chút an lạc. Trong tình ức Diệu Pháp Kinh có nói, Chúng sinh trong địa ngục đau khổ vì lửa địa ngục, ngã quỷ đau khổ vì đói và khát, xúc sinh đau khổ bởi vì việc ăn thịt lẫn nhau, loài người đau khổ vì cuộc đời ngắn ngũi, Atula đau khổ vì chiến tranh và tranh chấp, và chư thiên đau khổ vì thiếu tỉnh giác, chẳng bao giờ có hạnh phúc trong sinh tử luân hồi, dù chỉ nhỏ bằng đầu đêm ghiêm. Và Đức Di Lặc có nói, cũng như không có mùi thơm trong một hố vân, không có hạnh phúc trong năm loại chúng sanh. Đạo sư Vĩ Đại Sứ Odijana cũng nói, Người ta nói rằng trong vòng luân hồi này sẽ không tìm ra được hạnh phúc dù nhỏ như đầu mũi kim, nhưng nếu ngẫu nhiên ta tìm được chỉ một ít, thì hạnh phúc ấy sẽ chứa đựng nỗi khổ của sự biến đổi. Càng quán chiếu về những điều này và những đoạn tương tự khác ta sẽ càng nhận ra rằng, cho dù sinh ra ở đâu, từ đỉnh cao của sự sống xuống tới địa ngục sâu thẳm nhất, tất cả đều không có ngay cả một giây phút hạnh phúc thực sự. Mọi sự đều vô nghĩa. Hãy suy ngẫm về luân hồi sinh tử và những đau khổ của sinh tử cho đến khi không còn tha muốn gì về cõi luân hồi này nữa. Giống như những người đau gan được mời ăn một món thức ăn có nhiều mỡ béo vậy. Đừng nên hài lòng với việc Chỉ đơn thuần nghe nói về những đau khổ này Và có được những hiểu biết theo tri kiến Hãy thấu hiểu những điều đó Qua dòng tâm thức Và kinh nghiệm những đau khổ ấy Với toàn bộ trí tưởng tượng Cho tới khi nào ta có thể thực sự Có niềm tin vào những điều đó Khi có được sự xác quyết này Thì việc tránh không phạm ác hành Và việc phải tích lũy thiện Hạnh Sẽ đến với ta một cách tự nhiên Không cần ép buộc Nanda, người anh em họ với Đức Phật Rất luyến ái người vợ Và không muốn từ bỏ thế gian Mặc dù Đức Phật Bằng phương tiện thiện xảo Đã thuyết phục ông Hãy bước chân trên con đường đạo Pháp Và trở thành một tăng sĩ Ông ta đã không tuân theo giới luật Ông sắp bỏ trốn Thì Đức Phật dùng thần lực Đem ông lên một đỉnh núi tuyết Và cho ông ta thấy Một con khỉ cái một mắt Đức Phật hỏi Nanda, Ông thấy Bundarika vợ của ông và con khỉ này ai đẹp hơn? Nanda trả lời, Vợ con, nàng đẹp hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Được rồi, Đức Phật trả lời, Bây giờ chúng ta hãy lên cõi trời. Khi đến nơi, Đức Phật ngồi xuống và bảo Nanda đi một vòng xem xét. Mỗi vị trời sống trong cung điện riêng, Chung quanh có nhiều thiên nữ trẻ và hưởng thụ những khoái lạc. Hạnh phúc và sự dư dật Không thể nghĩ bàn Tuy nhiên, có một cung điện Có nhiều thiên nữ nhưng không có vị trời nào Nanda hỏi tại sao Và được trả lời Trong cõi người Có một người đàn ông tên Nanda Là người anh em họ của Đức Phật Đang tuân dự giới luật tu viện Hành động này sẽ dẫn ông ta Tái sanh vào cõi thiên Và khi đó, cung điện này Sẽ là của ông ta Nanda vui mừng khôn siết Khi trở lại với Đức Phật, Phật hỏi Ông có thấy cõi trời chưa? Tất nhiên là con thấy rồi. Tốt, ông thấy vợ ông hay những thiên nữ trẻ ai đẹp hơn? Những người con gái của các chư thiên đẹp hơn nhiều. Nàng Đà trả lời Quả thực sắc đẹp của họ vượt xa sắc đẹp của Pundarika cũng như sắc đẹp của Pundarika vượt xa con khỉ một mắt mà chúng ta thấy trước đó. Khi trở về thế gian Nanda giữ gìn giới luật tu viện thật hoàn hảo Sau đó Đức Phật nói với những tu sĩ Nanda đã từ bỏ cuộc sống thế gian để được sinh vào những cõi trời Ngài nói Nhưng tất cả các ông trở thành tu sĩ để vượt thoát đau khổ Các ông và ông ta không cùng một con đường Đừng nói chuyện với ông ta nữa Không nên thân mật với ông ta Thậm chí không nên ngồi cùng chỗ với ông ta Tất cả tu sĩ vâng lời và Nanda rất bối rối. Ông nghĩ, là em trai ta, tối thiểu nó vẫn còn chút tình cảm với ta. Nhưng khi ông ta đi gặp em, Ananda đứng dậy và bỏ đi. Nanda hỏi tại sao và Ananda thuật lại những điều Đức Phật đã nói. Nanda rất đau khổ. Cuối cùng, Đức Phật đến với ông và nói, ông có muốn đi tham các địa ngục không?" Nanda đồng ý. Và Đức Phật đưa cả hai xuống đó bằng thần lực Hãy đi và quan sát chung quanh Ngài nói Vì vậy, Nanda bắt đầu thám hiểm Tìm thăm tất cả cảnh giới của địa ngục Cho tới khi ở một nơi kia Ông bắt gặp một vạt trống không Trong đó có một ngọn lửa cháy kêu tanh tắt Và rất đông thuộc hạ của Diêm Vương đang vây quanh Ông hỏi họ tại sao trong cái vạt không có ai Có một người em họ trẻ tuổi của Đức Phật tên là Nanda. Họ trả lời, Anh ta đang thực hành giới luật tu viện với ý định Được tái sanh là một vị trời. Sau khi hưởng thụ hạnh phúc của cõi trời, Khi công đức của anh ta cạn kiệt, Anh ta sẽ tái sanh vào đây. Nanda hoảng sợ. Khi trở về, ông ta suy nghĩ kỹ về các sự việc. Trong tương lai, được sinh vào cõi trời Và sau đó kết thúc ở các cõi địa ngục. thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Vì thế, ông nuôi dưỡng một quyết tâm chân thực để tìm cách giải thoát khỏi luân hồi. Khi đã được nhìn tận mắt các cõi địa ngục, ông không bao giờ làm bất kỳ điều gì vi phạm giới luật dù nhỏ nhặt nhất. Và Đức Phật tán tháng ông là đệ tử tuyệt hảo nhất trong việc thu thúc các căn. Chúng ta không cần phải đi quá xa để tận mắt thấy các cảnh địa ngục Một hình ảnh đơn giản cũng đủ làm chúng ta kinh sợ và cũng cố ý muốn được giải thoát của mình. Chính vì lý do này mà Đức Phật yêu cầu bánh xe 5 nhánh tượng trưng cho vòng luân hồi được vẽ tại cửa thiền đường của Tăng Đoàn. Như Đức Long Thọ đã nói, nếu chỉ nhìn những hình ảnh của các địa ngục, tai nghe những điều mô tả, hoặc đọc và suy nghĩ về địa ngục đã khiến bạn kinh sợ như vậy, thì bạn sẽ làm gì khi trải nghiệm ở đó? Toàn bộ nghiệp quả sẽ trổ ra từ những hành vi của bạn mà không sao ngăn cản được. Vì thế, hãy quán chiếu về những loại đau khổ khác nhau trong luân hồi. Từ tận đáy lòng, hãy vứt bỏ mọi mục đích tầm thường của cuộc đời này. Trừ phi hoàn toàn từ bỏ những hoạt động thế gian, bất kỳ giáo pháp nào mà bạn nói là đang thực hành sẽ không thể dẫn đến thành tựu. Khi Ngài Atisha sắp viên tịch, một hành giả du già tới hỏi Ngài, Sau khi Ngài viên tịch, con có nên thiền định không? Cho dù ông thiền định, nó có sẽ thực sự là giáo pháp không? Ngài Atisha hỏi ông ta, Vậy thì con có nên giảng dạy hay không? Vị đạo sư trả lời như trước, Vậy con nên làm gì? Tất cả những gì ông nên làm là hoàn toàn nương tựa vào tôn ba, và chí tâm từ bỏ sự tham luyến vào cuộc đời này. Ngài atisa trả lời. Một câu chuyện khác kể về một vị sư đang đi nhiễu quanh tu viện Tra thì gặp Geshe Tonpa. Vị Geshe nói, tu sĩ đáng kính, đi nhiễu là một việc tốt, nhưng việc thực hành giáo pháp đích thực không tốt hơn sao? Vị Tăng tự nghĩ, có lẽ việc đọc kinh điển Đại Thừa thì cần thiết hơn là đi nhiễu, Vì thế, ông ta đọc kinh điển trên ban công, nhìn ra sân giảng ngoài trời. Sau một lát, Ngài gai ri nói với ông ta, đọc giáo lý cũng là một việc tốt, nhưng thực hành giáo pháp đích thực lại không tốt hơn hay sao? Một lần nữa, nhà sư suy nghĩ kỹ về điều đó. Điều này hẳn có nghĩa là thực hành thiền định thì tốt hơn đọc kinh điển. Do đó, ông ta hoảng việc đọc kinh, và bắt đầu dùng thời giờ để ngồi trên giường với đôi mắt nhắm hờ. Một lần nữa, ngài Tôn Pa nói với ông ta, thiền định là một việc tốt, nhưng thực hành giáo pháp đích thực không tốt hơn hay sao? Bị bí lối, nhà sư kêu lên, ngài Geshe Tôn kính, vậy con nên làm gì để thực hành giáo pháp? Tu sĩ đáng kính, ngài Geshe trả lời, hãy phát tâm từ bỏ đời này, hãy phát tâm từ bỏ đời này. chính tất cả những hoạt động tầm thường và những ràng buộc hạn chế trong những lo toan cuộc cuộc đời này bây giờ và mãi mãi về sau sẽ luôn ngăn trở không cho chúng ta thoát được khỏi những cảnh giới đau khổ của luân hồi. Ngoài vị chân sư thì không ai có thể thực sự chỉ dạy cho ta phải làm gì để chặt đứt sợi dây neo cột chặt chúng ta vào cuộc đời này để chúng ta đạt được giác ngộ trong những kiếp sống tương lai. Hãy bỏ lại đằng sau Tất cả những mối bận tâm của cuộc đời này Thân quyến và bạn bè Bằng hữu và những người thân yêu Thực phẩm, của cải và tài sản Giống như nhổ nước bọt vậy Hãy bằng lòng với bất kỳ thực phẩm và quần áo nào ta có thể có Và hoàn toàn hiến mình cho giáo pháp Ngài Padampa Sangye có nói Vật chất giống như mây mù Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng có thể trường tồn Được mến mộ, ưa chuộng giống như tiếng vang Chớ đeo đuổi sự kính trọng Hãy tìm theo tánh thật của nó Quần áo đẹp giống như những màu sắc trong một cầu vòng Hãy ăn mặc đơn giản và chuyên tâm thực hành Thân thể này là một cái bao chứa máu, mũ và dịch chất Đừng yêu quý nó Ngay cả những bữa ăn ngon lành cũng biến thành chất phẩn Đừng quá coi trọng miếng ăn Hiện tượng xuất hiện như kẻ thù Hãy sống trong ẩn thức hay núi non Ảo tưởng nhận thức như cây gai xé rách tâm thức Hãy xem ảo tưởng thầy có cùng một tánh Tánh không Mọi tham dục và mong cầu Đều phát xuất từ chính bản thân Hãy hướng về chân tánh của tâm Vì ngọc quý báu nhất ở ngay trong ta Đừng mong mỏi thực phẩm và của cải Nói nhiều chỉ đem lại tranh cãi Hãy hành động như thể bị câm Tâm có năng lực tự nhiên Đừng chạy theo tiếng gọi của bao tử Sự gia hộ xuất hiện từ tâm Hãy thỉnh nguyện lạc ma và bổn tôn của mình Nếu ở một nơi nào quá lâu rồi Cũng sẽ thấy ngay cả Đức Phật cũng có lỗi Vậy chớ ở lâu bất kỳ nơi đâu Hãy hành động khiêm tốn Hãy từ bỏ tiếng kiêu căng Cuộc đời không kéo dài lâu Hãy thực hành ngay đừng chậm trễ Bạn giống như một lựa khách trong cuộc đời này Đừng xây một tọa lâu đài ở nơi bạn chỉ lưu lại một lát. Chẳng hành động nào đem lại ích lợi. Hãy đặt thành tựu nơi công phu hành trì Chẳng thể nào biết được khi nào thân bạn trở thành mồi cho giòi bọ hay hoàn toàn biến mất, chớ bị phân tâm bởi những hiện tượng của cuộc đời này. Tạng bè và thân quyến giống như những con chim nhỏ trên cành. Đừng vướng mắt với họ. Lòng tính tâm vững chắc, Giống như một nền tảng hoàn hảo Đừng quăng bỏ lòng tin ấy Đóng sát cảm xúc bất thiện Thân người như viên ngọc ý quý giá Chớ trao nó cho kẻ thù Là sự thù hận Mật nguyện, Sameya Thì giống như tháp canh Đừng làm ô nhiễm với những lỗi lầm Trong lúc vị Đạo sư Kim Cương Vẫn còn hiện diện ở giữa các bạn Đừng để giáo Pháp Bị cuốn trôi vào sự biến lười Để thực sự tu tập và kinh nghiệm được Phật pháp, điều thiết yếu là ta phải nhận ra rằng mọi sự trong luân hồi đều là vô nghĩa. Cách duy nhất để phát triển được nhận thức đó là phải thiền quán về những nỗi thống khổ và tai họa của luân hồi, hãy quán chiếu cho đến khi thạc được sự hiểu biết và niềm tin tự sâu xa rằng toàn bộ cõi luân hồi nhập tràn đau khổ. Khi công phu thiền quán đã thực sự bén rễ trong ta, Ta sẽ có dấu hiệu như Geshe Langri Thangpa. Một ngày nọ, một trong những vị thị giả thân cận nói với ngài, người ta gọi ngài là Langri Thangpa mặt sầu não. Langri Thangpa than diện "Làm sao mặt ta có thể tươi sáng và vui vẻ khi ta nghĩ về tất cả các nỗi khổ trong tam giới của luân hồi được?" Vị Geshe trả lời: "Người ta nói rằng, ngài Langri Thangpa chỉ từng cười có một lần." Ngài thấy một con chuột đang cố di chuyển một viên ngọc lam trên mạng Đà La của Ngài nhưng một mình nó không thể nhức nổi viên ngọc nên nó gọi Chích Chích và con chuột khác chạy đến một con đẩy viên ngọc trong khi con kia kéo điều đó khiến Ngài Lan Ri Thang Pa miễn cười Cùng phu thiền quán về những nỗi đau khổ của Luân Hồi và nền tảng và là sự hỗ trợ giúp cho tất cả những phẩm tính tốt đẹp trên con đường tu tập Đạo Pháp Công phu thiện quán này Sẽ xoay chuyển tâm ta hướng về Pháp Sẽ cho ta niềm tin vào luật nhân quả Trong tất cả những việc ta làm Sẽ khiến ta quay lưng lại Với những mục đích của cuộc đời này Và sẽ khiến ta cảm nhận lòng từ bi Đối với tất cả chúng sanh Chính Đức Phật Trong ba lần chuyển Pháp Luân Đã bắt đầu bằng những lời dạy Hỡi chư tỷ kheo Cuộc đời này là đau khổ Điều đó cho thấy Việc ta nhận thức ra được những đau khổ trong cõi luân hồi này Thực sự quan trọng đến ngừng nào vì vậy hãy hành trì tu tập cho tới khi có được hoàn toàn niềm tin tưởng và sự xác quyết rằng luân hồi là đau khổ nhìn thấy luân hồi là đau khổ nhưng con vẫn khao khát vòng sinh tử sợ hãi phục thẩm của cõi thấp nhưng con tiếp tục làm điều sai trái xin hãy từ bi Gia hộ cho con và những kẻ lạc lối như con Để chúng con có thể thật lòng từ bỏ những đa đoan của cuộc đời này